Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và quay trở lại với chuyên mục kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe bộ truyện Cá Cược được viết bởi tác giả A Diễm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe tập 5 của bộ truyện này. Và sau tập này thì còn một tập nữa là bộ truyện sẽ khép lại. Liệu rằng các nhân vật của chúng ta sẽ được tác giả A Diễm dành cho một kết cục như thế nào. Trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm Vòng trầm hương vòng phong thủy được gắn ở liên do hàng shopy bên góc trái màn hình để giúp kênh có thêm chi phí để duy trì. Chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để cho cả nhà đợi lâu hơn. Xin mời cả nhà hãy cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Mày đêm đó, thống hờn đó để nút trưởng lấy anh. Trái tim anh đã dần đông bút, ánh mắt sắc lành hơn và còn vô tình vô cảm hơn bao giờ hết. Cuộc đời thải năm anh bây giờ chẳng khác gì là đóng giấy vụn, không đáng giá, không việc làm, không tương lai, không sự nghiệp, cũng không có người thân nào bên cạnh. Tất cả đã quay lưng lại với anh. Anh chỉ còn một vết tích nhơ nhút khi bị họ dẫm Anh không cam tâm. Tại sao họ có quyền được sống an vui, còn anh thì lại bị họ cướp đi cuộc sống tốt đẹp đang có. Trong căn phòng đơn giản không quá bậy trí, Vân Ý tắt máy Khải Nam xong, liền quăng nó vào một góc. Quả thực cô không có tâm trạng nào để tiếp chuyện với Khải Nam, trong khi giữa cô và Khải Nam đã chẳng còn can hệ gì cả. Hiện tại lòng cô đang rất nặng nị như gánh phải tạng đá lớn, giữ lại không được mà buông xuống cũng chẳng xong. Vân Ý cầm bút vẽ trên tay và thở dài thành tiếng. Bỗng lúc này bà Hà bước vào, mang theo cả ly nước trái cây trên tay, đặt ly nước trái cây xuống bàn, bà Tư tốn ngồi xuống bên cạnh Vân Ý, không đợi bà lên tiếng, Vân Ý đã lên tiếng trước. "Mẹ còn chưa ngủ nữa sao?" "Mày đi ngủ sớm thì làm sao biết được con vẫn thức. Làm gì thì làm, sức khỏe mới là quan trọng. Đổ bệnh rồi thì khổ." Nhắc mới nhớ chuyện vẫn còn rõ ràng đây thôi chưa có lâu Mấy tuần trước con bị kiệt sức tới ngất xỉu Mà mẹ lại không có ở nhà Cũng may Còn có mạnh viễn tới lui chăm sóc con Không thì vất vả rồi Chẳng biết là Vân Ý đang nghĩ tới điều gì trong lòng Khi nghe mẹ cô nói bất giác Lại buông ra thành tiếng Đúng là chị mới ràng ràng đây thôi Chứ không hề lâu Con nói gì Vân Ý tức thời thức tỉnh, cô vội lát đầu nhanh nhẹn. Dạ không có gì, con chỉ nói là con hiểu rồi, mẹ không cần phải quá lo lắng. Bà Hà sực nhớ lại rồi lên tiếng nói thêm. Cuối tuần này con gọi cho Mạnh Viễn về nhà mình dùng bữa nha. Mẹ sẽ nấu một nồi lẩu lớn xem như là thay lời cảm ơn tặng bé vì đã chăm sóc cho con. Ánh mắt Vân Ý bất chợt bất động khi nghe tới những lời nói như thế này. Đồi mì rù xuống, nhìn bản vẽ phía dưới bàn. Chẳng hiểu sao sống mũi cô lại nhanh chóng cay xẻ, rồi sọc thẳng lên khóe mắt khiến mắt cô đỏ hoa, còn hơi ẩm ướt. vâng ý nín nỗi lòng của mình vào trong, gường gạo đáp. Dạ, con sẽ nói lại với anh ấy. Hai người chia tay cô chưa thể nói với bà. Mẹ cô rất quý viễn hơn nữa, tâm trạng với sức khỏe của bà giàu này không tốt. Nói ra e là sẽ khiến cho bà nặng lo thêm. Cứ nghĩ Mạnh Viễn sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của cô Sẽ là người cùng nắm tay cô bước qua những tháng ngày Trong gai sau này Nhưng ông trời đúng là không toài nguyện ý người Vẫn muốn chia cắt để Mạnh Viễn rời xa cô Nước cờ này cô không muốn đi Là do duyên mệnh đẩy cô phải đi vào Bây giờ chỉ còn cách giả vờ im lặng Đợi mai này có dịp Cô nhất định sẽ lựa lời nói với bà thất thoáng lại thêm một tuần Nhanh như vậy mà Vân Ý cứ ngỡ Thời gian đã trôi đi rất chậm Và cô với Mạnh Viễn Cũng chỉ mới chia tay ngày hôm qua Nhưng thực chất đã hơn 2 tuần rồi Cuộc sống của cô vẫn cứ diễn ra Y như lúc trước Sáng sớm đi làm Tối muộn có lại lũi thủy trở về nhà Cứ tưởng cuộc sống của cô Sẽ không có gì biến đổi Cô dần quên đi Mạnh Viễn Và cái tên Dương Khải Nam kia Cũng đã buông tha cho cô Từ hôm Vân Ý ngát máy đến bây giờ Cô không nghe tin tức gì về Khải Nam Bỗng dáng của anh cũng chẳng thấy đâu Cô nghĩ những lời cô nói ra đêm đó Đủ để Khải Nam tịnh trí Biết tự trọng mà rút khỏi cuộc sống của nó Nhưng không Buổi trưa hôm nay Khải Nam lại cứ lì mặt Gọi điện thoại cho cô Vân Ý không bắt máy Anh đã gửi một tin nhắn qua Vân Ý Anh biết anh đã làm phiền tới cuộc sống của em quá nhiều Lần này anh chỉ muốn gặp em lần cuối Để nói lời tạm biệt Vì anh quyết định sẽ ra nước ngoài Bắt đầu lại từ đầu Có lẽ sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa Chỉ xin gặp mặt em một lần thôi Sau đây anh sẽ không bao giờ Tới làm phiền em nữa Nghĩ tới tháng ngày trước kia Hai người đã từng trải qua Giàn nàng, cực khổ, khó khăn Nghĩ tới tình nghĩa 10 năm hai người bên nhau Hơn nữa ngoài cô ra Khải Nam cũng chẳng còn người thân thích nào Tuyệt tình cũng không tới mức tuyệt giao, tài nhẫn. Cuối cùng Vân Ý vẫn đồng ý tới nơi Khải Nam gửi địa điểm. Gặp được Vân Ý, Khải Nam liền kéo ghế giúp cô ngồi còn đẩy ly nước ép trên bàn, đã gọi sẵn về phía đối phương. Anh đã gọi sẵn nước trái cây cho anh. Lần này gặp Khải Nam, Vân Ý có hơi bất ngờ vì bộ dàng của anh ta, không những lôi thôi mà còn hốc hát tới khó hiểu. Nhưng không vì thế mà Vân Ý mềm lòng trước anh ta Vân Ý đón nhận ly nước ép mà Khải Nam đưa qua Nhưng không vội uống ngay Mà chỉ lịch sự lên tiếng Cảm ơn Ngập ngừng mãi Khải Nam mới gượng ghiệu Nở ra một nụ cười rồi nói Cảm ơn em đã chịu ra đây gặp anh Vân Ý Em cũng biết anh không có người thân nào cả Cuộc đời của anh chỉ có em là người thân duy nhất mà thôi Lần này anh đi Anh thực sự không muốn đi một mình Vân Ý Hay là em đi với anh Chúng ta bắt đầu lại có được không Khải Nam Anh nói điên nói khùng gì vậy Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục ăn nói sằng bậy như vậy Tôi không thiết gì phải ngồi lại đây với anh đâu Vân Ý có ý rời đi Khải Nam liền đưa tay ngăn cản Thôi được rồi Anh sẽ không nói gì khiến cho em khó chịu nữa đâu Em ngồi lại đi Sau đó thái độ của Khải Nam Bình tĩnh lạ thường Anh ta nhết cười một cái Lời nói cũng mang theo ẩn ý Có lẽ anh đã mất lý trí rồi Khi bảo em đi với anh Anh quên là em vẫn còn có Trần Mạnh Viễn Chắc hai người đang rất hạnh phúc Nghe Khải Nam hỏi như vậy Vân Ý bày ra một ý nghĩ ngợi Nhưng rồi cô cũng chọn cách Trả lời cho an toàn Phải tôi đang rất hạnh phúc Khải Nam anh gọi tôi ra đây Chỉ để chất vấn chuyện tình cảm của tôi thôi sao Anh lại muốn dỡ trò gì đây Em bình tĩnh đi Anh chỉ thuận miệng hỏi tâm em một chút thôi Em không thể thôi bài xích Và xem anh như một người bạn Đúng nghĩa được sao Anh sẽ không nói gì cả Anh sẽ đi Từ giờ anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa Anh chỉ xin em Em ấy là người thân duy nhất trong cuộc đời của anh Với một tư cách là một người bạn Em muốn nước đi Trừ anh sẽ đi Vâng ý nhìn Khải Nam Cô tự ngẫm thấy có lẽ cô hơi mất bình tĩnh Quá nhạy cảm với anh ta Nghĩ như vậy Vân Ý mới nhấp môi một ngầm nước trái cây Ngay trước mặt Khải Nam Xong rồi sẽ rời đi Nhưng chỉ vừa qua vài giây cô thấy mất mình nhòe đi Mọi thứ như cứ phủ một tầng mù sương Sau đó bản thân đã mất đi nhận thức Chẳng biết cô liệm đi trong bao lâu Khi Vân Ý chập chần tỉnh giấc Cô thấy toàn thân mình ê ẩm Phải mất một lúc lâu cô mới có thể lấy lại được nhận thức Vân Ý khẽ cử động tay Muốn đưa tay lên chạm gáy Nhờ vậy cô mới nhận ra rằng tay chân của mình đã bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ Chỗ cô đang ở hình như là một công xưởng bỏ hoa sắt thép chất đóng, chắn cả tầm nhìn Ánh sáng leo lắc từ ngọn đèn cũ kỹ được treo trên trần nhà hát xuống Khiến cô không thể nhìn ra được Cửa vào ở đâu? Hay còn người nào ở đây không? Hiện tại chắc chắn là ban ngày vì Vân Ý thấy được Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lỗ thủng Trên nốc nhà công xưởng Nhưng khi biết được điều này Không khiến cho Vân Ý cảm thấy vui sướng Đối lại còn cảm thấy rất hoang mang Vì cô không biết tại sao bản thân mình Lại ở đây Bị trói ở chỗ này Đầu cô lập tức quay ngược lại thời điểm Mấy tiếng trước Chẳng phải lúc trưa cô đang ngồi nói chuyện với Khải Nam sao Chẳng lẽ không thể nào bỗng một con chuột từ trong đống gỗ một nát chạy qua chân của Vân Ý Khiến cô giật nảy mình Vô tình đầu cô bị đập mạnh vào một cái cổ ở phía sau Cùng lúc ấy tiếng bước chân cộc cạch của ai đó đi đến Khiến Vân Ý vừa mừng cũng vừa lo sợ Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh Dùng sức trường người di chuyển tới đóng sắt thép phía sau lưng để nấp Nhưng càng cửa quậy càng đẩy bản thân cô Ngã nhào cùng với chiếc ghế xuống nền đất Mồ hôi tay Vân Ý đã rịn ra Cô lo sợ tới mức quên đi nỗi đau trên đầu Vừa bị đập vào cổ cổ, cô không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, điều này chứng tỏ cô vẫn còn sống. Tiếng đẩy cửa vang lên ở phía trước. Tiếng nắng buổi chiều sắp tắt, bóng ụp vào khiến vầng ý chói mắt, hòa cả mặt mày. Một thân hình đàn ông trong bộ đồ đen cao lớn tiến thẳng tới phía cô. Hắn ta đội nón, bịt khẩu trang, từng bước chân của hắn như mang theo sự chết chóc, gây rợn nào đó. Khiến cô bất giác phải rùng mình Trên tay hắn cầm thấy một chai nước Hắn dứt khoát đỡ lấy chiếc ghế Cùng với con người cô lên Sau đó thô lỗ Dùng tay bóp miệng Buộc cô phải uống Do lượng nước lớn đột ngột bị đổ vào miệng cổ Hồng không tiếp nhận được kịp thời Cô liền bị sặc Họ lên mấy tiếng Hắn nhận ra điều đó Liền không có ý tiếp tục ép cô uống nước Từ tốn lui người ra phía sau một chút Cất giọng hơi chậm Nếu như ngoan ngoãn chịu bên cạnh tôi Thì đâu phải nhận lấy cái cảnh này chứ Giọng nói quen thuộc Kích thích dây thần kinh của Vân Ý Cô cố, cố nhìn cho tường khuôn mặt đó ngay lúc này hắn bỗng dừng Tháo khẩu trang trên mặt xuống Động tác không hề suy tính Em không cần phải đoán đâu Vân Ý trưng ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn rõ Người đang đứng trước mặt mình Dường Khải Đám Vâng nghĩ sửng sợ thất thần một lúc Vì bản thân cô đang rất sốc Hóa ra người đứng sau chuyện này Chính là Khải Nam Người mà cô không bao giờ nghĩ tới Ngày hôm qua anh ta hẹn cô ra Thì ra chỉ là cái bẫy Rốt cuộc là tên đàn ông này Đang muốn gì ở cô đây Cô bắt đầu cảm thấy ghê gớm con người này Khải Nam mà cô biết Đã không còn là anh ta Cô hoàng mang lo sợ Cũng vừa hụt hẳn với mọi thứ đang diễn ra Vẫn chưa thể tin được điều này Cô đau lòng khi đây lại là sự thật Vân Ý nói như phát ngẹn lại Trong cổ họng Tại sao? Tại sao anh lại Đi tới bước đường này? Khải Nam cười rất ngạo nghế Em còn hỏi tôi tại sao sao? con chẳng phải vì em quay lưng với tôi Kể cả Thu Sương kia Cũng chọn cách phản bội tôi Đặc biệt là còn vì tên Trần Mạnh Viễn kia của em Hắn ta đã triệt đi con đường sống của tôi sống thôi Người tình của em cũng sẽ đến đây Tất cả sẽ phải trả giá Cho những gì đã gây ra với Khải Nam tôi Khải Nam anh để làm gì Anh tỉnh táo lại đi Trước khi mọi chuyện chưa đi quá xa Em lo lắng cho người tình của em Hay là em đang lo lắng cho tôi đấy Vân Ý bỗng chốc im lặng Sự im lặng này dường như đủ Cho Khải Nam hiểu ra tâm tình của cô Vậy mà anh còn ngu ngốc Mong đợi một tia hy vọng nào đó Từ phía cô Khải Nam lại cười khảy một cái Có phải Em đang mong thằng khốn đó tới cứu em không? Vậy thì tôi sẽ tòa nguyện cho em Nói rồi Khải Nam lấy điện thoại của vận ý Trực tiếp ấn số gọi cho Mạnh Viễn Sau một hồi chuông dài không có ai bắt máy Khải Nam vẫn cứ liên tục gọi không thôi Khải Nam ai đừng gọi nữa Đừng gây thủ chút quán nữa dừng lại đi Anh có gọi Mạnh Viễn cũng sẽ không bắt máy đâu Khải Nam lớn tiếng găng giọng Em im đi Đến giờ phút này em vẫn một lòng một dạ Để bảo vệ người tình của em Tôi không bảo vệ ai cả Anh có gọi cũng vô ích Tôi và ấy đã không còn can hệ gì nữa Chúng tôi đã chia tay từ rất lâu Vân ý chỉ biết gào lên Ngăn cặn ý định của Khải Nam Vì cô không muốn Khải Nam tiếp tục lún sâu vào Con đường tội lỗi Phần khác cô cũng không mong chờ Mạnh viễn sẽ tới đây để cứu cô Bởi cô không muốn vì cô Mà Mạnh viễn bị liên lụy Cô không muốn nhìn thấy thảm cảnh tồi tệ xảy ra Cô muốn mình sẽ là người kết thúc đi chuyện này trong êm đẹp Mặc cho vân ý con nói Khải Nam vẫn nhất quán với chấp niệm của mình Có lẽ anh bây giờ không còn lý trí Người trì trong anh chính là cảm xúc Út hận cuồng rạo Em nghĩ với cái cớ này Có thể đánh lừa được tôi sao Khải Nam bật cười lớn Tiếng cười nghe thật giả tâm Giống như một con ác thú Đang dường móng vuốt Bất chốc ngông cuộn Tên mạnh viễn đó của em đã hủy hoài cuộc đời tôi Dồn ép tôi vào bước đường cùng Làm sao tôi có thể an nhiên Cam tâm nhìn em và hắn hạnh phúc bền nhậu chứ Không đời nào Sẽ không đời nào Khải Nam trượt dừng lại tiếng một bước Nhẹ nhàng đưa tay vén đi lòn tóc Đang bớt dính trên mặt cô Sau đó chậm rảy cuối gần xuống gương mặt Buông dòng nhỏ nhẹ như dòng suối chảy Sau khi giải quyết xong hắn ta Hai đứa mình sẽ quay trở về cuộc sống hạnh phúc như trước kia Khải Nam Anh bị Không cho Vân Ý nói hết lời Khải Nam đã thẳng tay nhét một cuộn khăn bông lớn Vào miệng cô Còn ung dung đặt lên tráng Vân Ý Một nụ hôn biến dị Em chịu gói một chút nha Vân Ý chỉ biết Dương mắt kham khổ Uốt ngàn nhìn theo cử chỉ hành động của anh ta Cụ bước lực dõi theo từng bước chân Khải Nam rời đi Bỗng lường đèn nhẹm ấy Đã khuất dần sau cánh cửa lớn Cùng thời điểm đó Tại không gian trang trọng Phòng hợp xuân trận Mạnh viễn cùng với Đức Uy Vừa bước ra khỏi dãy hành lang Đi tới văn phòng của Mạnh viễn Trên đường đi Đức Uy cũng luôn miệng Báo cáo và nhắc Mạnh viễn Về buổi hẹn tối nay Tại nhà hàng giảng hạt với một đối tác quan trọng Mạnh viễn đang đúc tay trong túi quần Bước đi thông thả Thuận tiện anh lấy điện thoại ra xem Hiển thị trên màn hình là mấy cuộc gọi nhớ Đến từ số mấy của vận ý Ánh mắt của anh lại một giây Tâm tình cũng bị dao động đi một nhịp bởi điều này Nhưng sau đó Mạnh viễn không chút do dự Ấn tắt màn hình Bàn tay dứt khoát buồn xuống Như chưa từng nhìn thấy mọi thứ Đến 9 giờ tối Tại nhà hàng Giảng Hạt Mạnh viễn ngồi nói chuyện dùng rượu tối với ông Thịnh Chủ tịch tập đoàn Thái Thịnh Đi theo cùng với mạnh viễn có Đức Uy ngồi ở bên Cuộc nói chuyện người luôn chủ động trong công việc chính là ông Thịnh. Mạnh viễn như bị thụ động không một góc tâm tư nào. Ánh mắt hướng tới phía trước bên phải không rời khỏi. tâm trí hoàn toàn không bỏ vào cuộc nói chuyện tối nay. Mạnh viễn nhớ trước kia cũng tại nơi này. Ở tại bàn bên kia, anh đã từng vì ai đó ngồi đợi suốt mấy tiếng. Cũng từng vì ai đó nhất kiến trung tình. Bây giờ thì thế nào? Đổi lại là một sự phủ phạng. Viễn Tổng Dòng Đức Uy gọi anh, trong một giây mạnh viễn như tỉnh táo, trở về với hiện thực. Ánh mắt của anh nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện, nhạy bén bắt kịp nội dung nói. Tôi muốn mục đích sản phẩm mới của chúng ta hướng tới lần này, tuyệt đối là sản phẩm lần đầu tiên ra mắt, không có sự tương đồng về các sản phẩm khác. Mới đối với cả thị trường, lẫn doanh nghiệp. Ông Thịnh nghe đến từ tốn gật đầu đồng tình. Đức Uy cũng mỉm cười Tự tin nói với ý kiến của Mạnh Viễn nêu lên Tiếng chuông tin nhắn điện thoại trong túi áo Mạnh Viễn vang lên Ngoài mặt như thế chẳng bận tâm Nhưng khi nghe thấy âm thanh tin nhắn Anh lại không kìm được lòng mà khéo léo lấy ra xem Chính xác Vân Ý đã gửi tin nhắn cho anh Nhưng vừa lướt qua tin nhắn Đôi mày đen của anh đã thoáng căng chặt Với những bức ảnh đang hiện trên màn hình Chẳng biết là hình ảnh gì Nhưng ánh mắt của Mạnh Viễn liền để lộ một tiêu bất ổn Nhận thấy điều này Đức Uy liền nghiêng nhẹ đầu về phía Mạnh Viễn, thẻ giọng Viễn thống, có chuyện gì sao? Mạnh Viễn dứt khoát, tắt màn hình đáp Không có gì Thực ra Đức Uy đã sớm nhìn thấy những bức ảnh trong máy của Mạnh Viễn Chỉ là anh đang âm thầm chờ đợi quyết định từ Mạnh Viễn mà thôi Sau khi kết thúc buổi tiệc rượu ở nhà hàng Trên đường về Đức Uy vừa lái xe Vừa chờ đợi xem phản ứng của Mạnh Viễn Nhưng không khí tĩnh lặng Vẫn êm đệm trôi qua Cuối cùng Đức Uy đành phải lên tiếng trước Viễn Tổng Thực ra lúc ở nhà hàng tôi có nhìn thấy Tin nhắn của cậu Thực sự là cậu không nao núng gì với chuyện đó sao Chuyện của tôi đến lượt anh quảng sao Tôi không dám Nhưng mà cô ấy đang gặp nguy hiểm Cô ấy không nguy hiểm hay không Đã không còn liên quan gì tới tôi Bởi vì sẽ có một dương khải nam nào núng cho cô ấy Bỗng lúc này điện thoại của Mạnh Viễn lại đổ chuông Nhưng người gọi tới Lại chính là mẹ của Vân Ý Anh không định sẽ bắt máy Nhưng như vậy thì hơi thiếu lễ độ với bà ấy Dù sao bà ấy không can hệ gì Trong chuyện của hai người Dạ con nghe Mạnh Viễn, Vân Ý coi chỗ con không Lúc trưa tới giờ bác gọi cho nó hoài Nhưng mà đều tắt máy Mấy ngày trước bác có nói sẽ nấu một nồi lẩu Ngon ngon Bảo nó gọi con đến ăn cùng Nhưng mà nó cứ mãi dây dưa Bảo dạo này con bận Cuối cùng nó lại bảo đợi cuối tuần này Rủi rồi nó sẽ đưa con về nhà Vâng Vâng ý Cô ấy vẫn chưa nói gì với bác sao Có chuyện gì sao Lúc này bác thấy nó lạ Đi sớm về muộn còn buồn bà ra mặt Có phải hai đứa đang giận nhau không Con đừng chấp nhận Tính nó trước giờ không biết mềm dẻo như những người phụ nữ khác Nhưng bác biết nó rất xem trọng tình cảm Còn miệt mài vẽ cả váy cưới cho mình suốt mấy tháng nay còn nói sẽ mang tới khoe bộ thiết kế đó với con Con xem Ta lại lỡ miệng tiết lộ trước với con rồi Khi bà nói con bật ra tiếng cười hòa nhã trong điện thoại Làm mạnh viễn cũng không nở lấy đi cảm xúc vui vẻ ấy Anh quyết định gác lại lời định nói Lớp liếm quà như không có chuyện gì xảy ra Chắc chắn rồi con làm sao có thể giận em ấy Bác cũng đừng lo lắng, con sẽ đưa em ấy trở về nhà an toàn. Khi Mạnh Viễn nói câu này như tẩy, anh đang nói ra từ tiếng lòng của mình. Tắt mấy Mạnh Viễn ngây ra bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết anh đã nghĩ quẩn quanh điều gì. tay lại bớt giác đưa vào túi áo trong lấy ra một món đồ. Đó là chiếc kẹp, anh đã từng trao cho Vân Ý. Ngắm nhìn đó trên tay, hình ảnh của Vân Ý lại hiện lên trong tầm trí anh. Nụ cười tươi rói của cô ấy. Và cả những lúc cô ấy méo máu khóc lóc như mưa Từng khoảnh khắc anh cùng cô trải qua Lại ùa về cùng một lúc Trái tim lại không kìm được Tiếng đập thôi thúc trong lòng ngực Anh có thể giả vờ lành lùng Có thể nói chẳng bận tâm về cô ấy Nhưng anh lại không thể dừng được việc Anh luôn nghĩ tới cô ấy Nhớ cô ấy Và anh không thể chối bỏ trái tim mình rằng Bạn thân anh vẫn còn yêu cô ấy Càng nghĩ mạnh viễn Càng siết chặt lấy chiếc kẹp tóc trong tay Tây kia, anh mở lại màn hình điện thoại. Hình ảnh Vân Ý bị bịt miệng trói chặt trên chiếc tủ gỗ, khiến anh không ngừng sôi sụt. Tiếng lòng của anh lại nói với anh rằng, Dù cô ấy không yêu mày, chỉ là giả vợ, chỉ xem mày là người thay thế thì sao chứ? Chỉ cần mày yêu cô ấy, nhìn cô ấy bình yên hạnh phúc là đủ rồi. Mạnh viễn cắt vội dòng suy nghĩ gấp rút lệnh tiếng, lập tức cho người tra ra định vị từ số điện thoại của Vân Ý. Đức Uy nhanh nhẹn đáp Rõ thư viện tổng Sau đó Đức Uy cũng ra biểu cảm vui lòng Vì cuối cùng sếp của anh Cũng đã chấp nhận sống thật với trái tim Không lừa dối mình bất chợt giữa thời khắc này Điện thoại mạnh viễn Lại đổ chuông từ số máy của vận ý Alo Từ đầu dây bên kia vọng lại không phải là tiếng của vận ý Mà là một người đàn ông có chất giọng Khàng đặc như lạ như quen Cuối cùng Mày cũng chịu bắt máy Tao tưởng mày là con rùa rụt cổ rồi chứ Tù vần ý đang ở chỗ tao Tao chỉ cần mạng của mày Một mạng đổi một mạng Nếu như mày muốn cứu người thì làm theo lời tao nói Tốt nhất Một mình mày tới cùng với 200 tỷ tiền mặt Nếu như mày dám dỡ trò Tao không đảm bảo Sẽ trả lại cho mày một cô người yêu toàn vẹn đâu Mày cần mạng của tao với tiền thôi chứ gì Được thôi ta sẽ tới Tốt lắm Rất có chí khí Hèn gì Tô Vân Ý lại ngu ngốc Nguyện chết sống bảo vệ cho mày như vậy Nói rồi hắn ngắt máy Cố tình để cho Mạnh Viễn Phải phát điền lên vị hắn Nhưng rất nhanh Đức Uy cũng tra ra được Vị trí của Vân Ý Từ số điện thoại mà hắn ta vừa gọi tới Vì đảm bảo an toàn cho Vân Ý Mạnh Viễn cũng không dám làm cạn Anh buộc phải làm theo yêu cầu của hắn Là một thân một mình tới đó Mạnh Viễn lái xe với tốc độ rất nhanh Chỉ mất hơn nửa tiếng Đã tới được nơi đánh dấu trong định vị Bước xuống xe Mạnh viễn không chần chừ tiến ngay về phía trước Trong ánh mắt của anh Hiện ra một bãi đất trống rộng lớn Nếu nhành nhớ không nhầm Nơi đây chính là khu công nghiệp An Đông Bị bỏ hoang đã hơn 10 năm nay Mạnh viễn từng bước cẩn tận Tiến lên tận Anh hiện giờ không biết được vị trí chính xác của vận ý Chỉ đi theo quán tính Thật không ngờ Vừa mở cánh cửa sắt Ngay tại tầng 4 Anh lại dễ dàng nhìn thấy Vân Ý Đã bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ Ở bên trong Nhìn thấy cô mạnh viễn như quên hết đi Tất cả mọi thứ Kể cả việc đề phòng xải chân thật dài tiến về phía Vân Ý Nghe thấy tiếng bước chân Con người mệt như của Vân Ý Giật tỉnh Nhưng cô không thể mở mắt Cũng không có động tái gì ngoài phản ứng phó mặt Chiếc vali tiền được đặt xuống đất Bàn tay nam nhân đưa lên Rút cuồng khăn bông trong miệng Vân Ý ra Cô đã chán ghét lên tiếng Anh không cần tới đây để xem tôi chết sống thế nào Tôi vẫn chưa chết Khi nói ra câu này Vân Ý không nghĩ ai khác Cô chỉ nghĩ tới là Khải Nam Em ghét tôi cũng được Không yêu không quan tâm tới tôi cũng được Tôi đã không cần thiết xem trọng những điều đó Giọng nói này hình như không phải của Khải Nam Theo phản xạ Vân Ý mở mắt ra để nhìn Chính giây phút đó, mỉ mắt cô lông lanh, những cảm xúc hỗn độn. Viễn, là anh. Có phải em rất thất vọng, vì người xuất hiện trước mặt em là tôi? Không phải, nhưng tôi cũng không mong muốn anh sẽ tới đây. Tôi biết, và tôi cũng biết, người em mong muốn tới đây là ai? Dừng lại một chút, Mạnh Viễn liền luồn tay ra phía sau vần ý, cởi dày trói. Lời nói của anh vẫn tiếp tục phả nhẹ xuống đỉnh đầu. Hắn cần chính là mạng của tôi. Rất xin lỗi vì đã làm liên lụy tới em để cho em một lần nữa thất vọng. Mạnh viễn làm sao nhìn thấy và nghe thấy trái tim cô đang từng hồi xót xa cho anh. Với những lời mạnh viễn nói nó như một con sống dữ đập mạnh vào tình yêu mong manh của cô. Cứ ngỡ nó sẽ hòa tan theo bọt khí nhưng khi nhìn lại nó vẫn còn nguyên vẹn. Giọng cô mang theo cả tiếng lòng. Cảm xúc nói Chính vì hắn, cần mạng của anh Nên tôi không mong anh sẽ tới đây Anh có biết mối hiểm họa đang chỉa vào anh không Anh lúc nào cũng ấu trĩ Mạnh viễn hơi nhét cánh môi lên Chẳng biết anh cười vì điều gì Em bắn tôi hay là lo lắng cho tôi Tôi Vẫn nghĩ vẫn chưa kịp nói hết cầu Bỗng dưng khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc Khải Nam từ phía sau đi tới Trên tay của hắn Còn cầm theo một khẩu súng Mạnh viễn vừa mở được dây trói Thì nông súng cũng chỉa vào đầu của anh Đối diện là thứ chết chốc Nhưng mà viễn lại không giật mình vì điều đó Mà anh giật mình vì người đứng sau chuyện này không ngờ Lại chính là Dương Khải Nam Khải Nam nhớt chân mày lên Khịch cười ngào nghỉ Tao đã chờ mày rất lâu Có phải mày không ngờ Mày không ngờ rằng mày có ngày hôm nay chứ gì Vân ý tức khắc bước tới Khải Nam liền bắt thóp được ý định của cô. Em còn tiến tới đừng trách tội tiện hắn ngay trước mặt em. Khải Nam bây giờ như con ác thú, vật ý càng không dám chọc vào thú tính của hắn, chỉ nhẹ nhàng trấn ngang. Khải Nam, anh bình tĩnh đi. Anh đừng tự dộn mình vào chân tường nữa. Anh như vậy là đang tự hại mình. Anh bỏ súng xuống đi có được không? Khải Nam không còn lý trí, hay bình tâm, nổi... Mà càng thêm khó chịu Tôi tự dồn mình vào chân tượng sao Hay chính nó Đã dồn tôi vào chân tượng Tôi thành ra như ngày hôm nay đều là tại đó Là tại nó cả Khải em im đi Vân ý ngừng mặt Cô không phải sợ hắn Cô chỉ sợ hắn bị kích động mà hóa đi Mạnh viễn dù lo lắng Trước nồng súng của Khải Nam Nhưng vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh nói Khải Nam Anh nghĩ Anh sẽ dễ dàng giết chết tôi như vậy sao Anh nửa đời thông minh Nhưng trong một lúc anh lại thật ấu trị Mày cao ngào như vậy Được, về để tao cho mày xem Mày còn cao ngạo được với khẩu súng của tao bao lâu Khải nằm bóp cỏ Âm thanh vang lên Như đánh tiếng vào con người của Vân Ý Cô nhắm mắt Bàn tay rung lẫy bẫy Đầy phát khoảng Cứ ngỡ khi cô mở mắt ra Cánh tường viễn sẽ ngã xuống Ngay trước mặt cô đầy máu me Nhưng thật may viên đạn vừa rồi Chỉ bay qua gốc cột phía Ngay bên cạnh mạnh viễn đứng Khải Nam Anh ta chỉ cảnh cáo Vâng ý bây giờ không còn trù vững tinh thần nữa Cũng không còn tin vào Con người Khải Nam Anh ta đã biến chất thành một con quỷ Để giết người Đến cả cô còn phải khiếp sợ Khải Nam lại dương dương nồng súng Ngay trên đầu viễn cười đắc ý Sao Mày chí khí mày cao ngạo lên tao xem Thấy Mạnh Viện im lặng Khải Nam càng cười ngênh ngang Đầy mạng ý Tao nhớ mày cường quyền lắm kìa mà kiêu ngạo lắm mà <cười> Cuộc đời của tao không còn gì để mất Còn cuộc đời như mày chết sớm Thì quả là tiếc Cho nên ta sẽ cho mày một cơ hội Nếu mày quỳ xuống dưới chân tao Xin tao tha chết cho mày Thì biết đâu ta thấy tội nghiệp Mà suy nghĩ lại Mạnh viễn chỉ chân mày lên Cười khinh một cái nằm mơ đi Được lắm thằng chó Khải nằm cắn răng nghiến chặt Chịa thẳng xuống chân mạnh viễn bóp cọ Và nghĩ lào tới đẩy mạnh cả người khải nam Do bớt chợt Cú đẩy làm khải nam ngã nhào xuống đất Văn cả khảo súng trên tay Phát súng vừa rồi cũng lệch hướng Trực tiếp bắn thẳng lên trần nhà cung sưởng Đầm ngã lăn ra đất khải nam Không cam tâm tức tốc lìa mắt sang khẩu súng ở bên cạnh, đưa tay ra chộp lấy nó. Nhưng còn chưa tới tay thì mạnh viễn đã lao tới đá khẩu súng văng đó sang một góc. Anh mau chạy đi, đi đi, nhanh lên. Tình cảnh nguy bách và nghĩ lo cho sự an toàn của mạnh viễn, cũng như mình có thể chấm dứt được cục diện này. Cô liền chạy tới rối rít đẩy mạnh viễn đi, nhưng không ngờ Khải Nam lại có một hung khí thụ sẵn khác. Anh ngồi dậy cầm con dao nhỏ Bổ nhào về phía Mạnh Viễn, vâng ý trừng mắt lên. Viễn, cẩn thận! Lúc Mạnh Viễn quay đầu, con dao đã dán xuống ngây trước mắt. Trong giây phút phản xạ, Mạnh Viễn đưa cánh tay ra đỡ, liền bị lưới dao cứa trúng một đường dài. Dòng máu tươi tùm ra, theo đường hở, sau đó chảy ra nhiều hơn, sọc thẳng vào khú giác. Không gian tối lúc này, chính là mùi máu tanh tuổi từ vết thương của Viễn dịu xuống đất lịch bịch. Nước mắt vận ý cũng không còn giữ được. Đã rơi xuống đầy gương mặt. Anh không sao chứ Viễn, anh chảy máu nhiều quá. Trợt tiếng còi xe cảnh sát, đâu đó vang lên, đang hướng về phía công xưởng. Âm thanh ấy như thầy báo hiệu cho cuộc đời của Khải Nam sẽ khép lại ở đây. Anh ta hoảng loạn, tâm trí điên cuồn, chẳng khác gì con hổ sống chuộng. tôi biết không còn đường lui, Khải Nam liền nhanh tay bắt lấy tay vận ý, làm lá trắng cho mình. Mạnh Viễn cũng chớp lấy thời cơ nhật lấy khẩu súng Chịa về phía khải nằm Khải nằm, anh đã hết đường Mau quay đầu đi Khải nằm tỏ vẻ không sợ sệt Còn cười ngên ngáo Mày nghĩ tàu ngốc sao Mày bắn đi Để tao và cô ấy được cùng nhau đi xuống hoàn tuyển Hắn dở vạt áo lên Trên người hắn đã gài sẵn thuốc nổ Chỉ cần nổ súng hoặc nhấn bật lửa Sau một phút tất cả Sẽ trở thành tro bụi Trên tay hắn lúc này chính là bật lửa Hắn dở lên, cười thật mãn ý Có lẽ Khải Nam đã dự tính trước hết Mọi kết quả tồi tệ Cũng biết hắn không hề quay đầu Nên dù hắn chết Hắn cũng phải lôi được Mạnh Viễn chết chung Trần Mạnh Viễn Chẳng phải mày từng yêu Vân Ý sao Vậy thì mày hãy chứng minh đi Ta sẽ cho mày hai sự lựa chọn Một là để cô ấy sống bằng tính mạng của mày Hai là mày sống bằng tính mạng của cô ấy Mày chọn đi Tài Viễn dạy rất nhiều máu Nhưng anh chẳng hề đau đúng Đổi lại Anh nào đúng cho một con người nào đó hơn? Một người mà anh bảo chẳng còn liên quan, chẳng hề bận tâm tới. Trên tráng quan đã xuất hiện, những giọt mồ hôi lạnh vì bị mất máu. Phần khá canh đổ mồ hôi vì tính mạng của vần ý đang cận kệ với nguy hiểm. Mạnh viễn bắt đầu hơi hạ thấp dòng xuống, như đang khéo léo xoa dịu tâm lý của khải nạp. Tại sao anh lại phải đi tới bước đường này? Cảnh sát đã bao vây, anh nên quay đầu là bờ. Bờ á? Mày bảo tao quay đầu sao Nực cười Không phải do mày Thì tao đâu có phải thân tàn ma dại như bây giờ Bi kịch ngày hôm nay và những gì Vân Ý Phải chịu chính mày đã gây ra Là chính mày thằng chó Nói xong Khải Nam dơ tay Nhấn bật lửa Khải Nam chờ đã Anh nghe tôi nói Chẳng phải anh chỉ muốn mạng của tôi thôi sao Anh thả Vân Ý ra đi có được không Được thôi Tao thả Vân Ý ra cũng được Chỉ cần mày lấy khẩu súng đó Tự kết liễu đời mình Vâng ý không muốn vì cô Mà Mạnh Viễn hy sinh tính mạng Cô lớn tiếng tỏ ra lành luộn Mạnh Viễn anh nên nhớ rằng Tôi và anh không còn liên quan Anh đi đi mặc kệ tôi Khải Nam lại đôn thúc thời gian của mình Tao không có thời gian Mau tròn đi Mạnh Viễn anh nghe tôi nói không Anh đi đi tôi không yêu anh Anh có gì phải lấy mạng của mình ra để đánh đổi chứ Anh đừng ngu ngốc anh đi đi Khải Nam trợt, trợn tròn mắt khi Vân Ý lần lượt ngăn cản, hắn phát điên bóp chặt cổ Vân Ý với giọng đầy đay nghiến. "Em im đi, em đừng nghĩ tôi sẽ không dám giết chết em." Vân Ý nghẹn ngẹn từng chữ trong cổ họng. "Khải nào? vậy thì anh giết chết tôi đi." Tâm trí hoạn của Khải Nam bị thách thức, hắn không còn là hắn nữa, bây giờ hắn là ác quỷ ngự trị. Bàn tay thua bao siết chặt hơn, khiến Vân Ý không tài nào thở nổi. Khoảnh khắc này trái tim Mạnh Viễn như bị treo lơ lửng. Không còn lý trí để đấu tranh với cảm xúc. Anh cũng không còn thời gian để tiếp tục đấu tranh. Khải Nam dừng lại đi. Được, chỉ cần anh buông thả Vân Ý, tôi sẽ chết. Bàn tay Khải Nam lập tức nới lỏng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Mạnh Viễn đang tự mình chỉa thẳng vào chính mình. Khải Nam cười lên vui sướng trước cảnh này. Vân Ý ho lên sặc sùa. Cố gắng lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt vừa rồi Mặc dù cô vẫn dùng hơi sức còn lại Nặng ra từng lời với người trước mặt Viễn xin anh Đừng vì tôi mà hy sinh tính mạng Tôi không đáng Vâng ý Có một chuyện tôi thật sự đã lừa gạt em Và lừa gạt luôn cả bản thân tôi Chính là tôi yêu em Tôi chỉ yêu mỗi em Tôi không thể yêu được ai khác ngoài em Điều tôi tiếc nối nhất Không phải là lúc này tôi chọn Mà tôi tiếc nối vì đã bỏ lỡ em Không thật sự tin tưởng em Không dùng lý trí để hiểu em Em có thể tha lỗi cho tôi không nước mắt vừa nghĩ Từng bước chảy dài xuống cầm Cô rất sợ điều cô không muốn nghĩ tới sẽ xảy ra Tôi sẽ không tha thứ khi anh chết Tôi sẽ không tha thứ cho anh Khi anh được bình yên anh nghe thấy không Anh có nghe rõ hay không Đôi môi của mạnh viễn công lên Một nụ cười nhẹ nhàng Tự như mãn nguyện chấp nhận Em không tha thứ cho tôi cũng không sao Chỉ cần em bình an là đủ Khải Nam giật giật lông mày Khi chứng kiến cảnh tình cảm thấm thiết Của người thương với người anh hận Anh ta làm sao có thể chịu nổi Bụng già anh càng thêm sôi sụt Như hai người đang quấy rau vào Với thương ước hận trong anh Mày hãy nhanh tay đi Trước khi tao không đủ kiên nhẫn Để nghe những lời đường mật trăng hoa của mày Mạnh viễn dường ánh mắt ơn tình Mang theo một chút tha thiết Vương vấn nhìn vận ý Ánh nhìn này Từ như ánh nhìn sau cùng của anh Cô cũng nhận ra anh tiếp theo định làm gì Cô không thể đứng im Không thể bất lực nhìn Mạnh Viễn lựa chọn cái chết Vận ý nước nở Đừng mà Viễn Em xin anh Mắt cô bất ngờ đứng sửng Người cô chết lặng vì âm thanh của tiếng súng Thân ảnh Mạnh Viễn từ từ đổ xuống Máu từ nơi lồng ngực của anh Cũng tuôn ra Ngay thời khắc đầy Vân Ý cũng chẳng còn thiết gì cả Kể cả tính mạng hay cái chết với cuộc cô, cô bất chấp gào lên lao tới bên viễn Vòng tay cô cuối cùng cũng đã kịp bao trọn lấy tấm thân của anh Nhưng sức cô không đủ liền cùng anh đổ nhào xuống đất Dòng máu đỏ tươi chảy ra cả chiếc áo sợ mì trắng Bàn tay Vân Ý run run sờ lên trên vết thương trên ngực của viễn Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy hả? Xin anh đừng có gì Có ai không cứu lên ấy với Bàn tay nhóm máu của Viễn đưa lên gạt đi dòng lệ đông đầy trên mi vân ý tay cô thuận tế bắt lấy bàn tay anh áp sát vào gương mặt của mình để cô được cảm nhận hơi ấm của anh tìm lại được yêu thương chưa bao giờ phai nhạt Có lẽ mạnh Viễn đã hiểu được tấm chân tình của cô nhưng từ bây giờ anh sẽ không thể đáp lại tấm chân tình ấy anh không còn thời gian hơi sức của anh đang dần cạn kiệt anh sợ rằng một câu cuối cùng cũng không thể nói ra Nên anh đã lấy chiếc kẹp tóc trong túi áo đưa đến tay cô. Vân ý, đây là thứ anh trao cho em. Nhưng em đã không cần. Ngày hôm nay em có thể không cần nó. Nhưng anh muốn em là người duy nhất và mãi mãi giữ lấy nó. Vân ý nhìn nó méo máu, nước nở. Cô không cần giây phút vân vân. Tức khắc nhận lại chiếc kẹp tóc của Mạnh Viễn. Khói môi Mạnh Viễn khẽ nhất lên một ý mãn nguyện. Buồn ra rất khẽ. Rất đẹp Sau câu nói đó Máu trong người mạnh viễn cũng tràn ra theo đường miệng Và nghĩ sợ hãi Ngay lúc này Khải Nam bước tới Cô liền níu lấy cánh tay Khải Nam Lùng lây như người bấn loạn Vừa khóc vừa nại Khải Nam mau cứu mạnh viễn đi tôi cầu xin anh Em bị điên rồi Mau đi cùng với anh Cảnh sát tới rồi sẽ không còn kịp nữa Tôi có chết cũng sẽ không đi cùng với anh Anh hãy đổ súng giết chết tôi luôn đi Anh không phải con người Tình súc sinh, anh không còn nhân tính Anh không phải là Dương Khải Nam Mặc cho cô gạo khóc Ôm lấy viễn, Khải Nam quýnh quán Vội lấy chiếc ba ly tiện chỉ đất liền mạnh bào kéo cô đi Cô vùng vẫy kỳ lại bằng sức lực Đã kỳ quệ Buồn tôi ra, Khải Nam buông ra Mạnh viễn nằm ở đó Anh đang từng khắc chiến đấu với hơi sức cuối Nhưng vẫn gượng dày, chống tay Người liêu siêu đứng thẳng tới Với lấy được chân Khải Nam Dù sắp tàn hơi Dù bị Khải Nam dùng chân kia nhấn mạnh vào vết thương trên ngực, đầu như chết đi sống lại, viễn vẫn quyết không buồn. Thằng chó mày ly lợm thật đấy. Khải Nam không khách sáo, dùng lực đá mạnh vào người của viễn, nếu hắn tạ quyết không buồn thì chính Khải Nam anh sẽ là người tiễn hắn về trời. Vân ý, nhưng cơ hội Khải Nam buồn lỏng, cô vụt ra nhặt lấy khẩu súng dưới đất, rùng rảy chỉ về phía Khải Nam. Khải Nam, dừng lại đi. Khải Nam liền dừng chân, ngước mặt nhìn khẩu súng đang hướng về phía mình. Anh ta không tỏ ra sợ hãi, mặt khịch cười chua chát. Em vì thằng chó này mà muốn giết chết tôi sao? Khải Nam từng bước tiến tới, vần ý cũng bớt giác lùi về phía sau. Khi đã đứng ngay trước đồng súng của vần ý, Khải Nam dừng lại, chậm rãi nói. Thật buồn cười, em vì hắn có chết cũng không đi với tôi, cũng vì hắn có thể cầm súng bóp cọ. Còn tôi vì em không tiếc rẽ tấm thân này Có thể vì em bỏ tất cả mọi thứ Đối lại chỉ nhận được sự cay đắng Như giây phút này Nói xong Khải Nam cười chua xót Giờ phút này hiện thực như tác thẳng vào mặt của anh một cái Anh như tỉnh ngộ Và anh biết Mình đã thực sự bại trần thám hại Nước mắt cũng chầm chầm chày xuống Theo từng lời nói Anh nuốt một ngầm nước bọt Cảm giác đắng ngét phát tán Lan ra trong cổ Hình như nó chính là nước mắt của anh Vân ý Có phải bây giờ em rất kinh tẩm anh không? Bởi anh không còn là anh nữa Em cũng không còn là tô vân ý của anh Anh xin lỗi đã khiến cho em Kinh tẩm bộ dàng của Dương Khải Nam Xin lỗi vì đã cho em quá nhiều hình ảnh tồi tệ Bao kỷ niệm trước kia của chúng ta Đã trở thành cơn ác mộng cho em Anh nghĩ đến lúc Anh phải kết thúc cơn ác mộng này chỉ xin em hãy giữ lại Những gì tốt đẹp nhất Của một Dương Khải Nam trước kia Một như Khải Nam không hận thụ, không dùng lợi Rất yêu em Và còn muốn cùng với em xây dựng một ngôi nhà chung hạnh phúc Chẳng biết Khải Nam đã cầm nồng súng rồi tự xe dịch tới phía trước từ lúc nào Đến khi nhìn lại, Vân Ý và anh đang đứng kề với tầng thượng Tiếng bước chân dồn dã của nhiều người dần dần tiến lên tầng Chính giờ phút này Khải Nam nhìn Vân Ý Cười dịu dàng một cái Vân Ý Nếu như có kiếp sau Anh sẽ không bao giờ phụ bạc em Bây giờ em có thể toại nguyện Giúp anh một chuyện hay không Vâng ý nước mắt rưng rưng Đứng ngờ ra Còn chưa kịp hiểu ý Khải Nam Thì ngón tay cô trên cỏ súng Chợt bị một lực ngón tay nào đó ép mạnh Hình ảnh Khải Nam Từ từ ngã xuống cùng với âm thanh Giờ khác đó Anh vẫn nhết lên một nụ cười mãn nguyện Trước khi lao xuống tận Và nhấn bật lửa Bùm một tiếng, mọi thứ trước mắt mịt mù khói lửa, như khép lại một cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng biết nơi đây là đâu, có lẽ là hành lang của một bệnh viện nào đó, vì chỉ nơi bệnh viện mới có bác sĩ lần lượt ra vào như thế. Chẳng hiểu sao phía trước có rất nhiều người, nhìn kỹ lại Vân Ý mới nhận ra, người ấy cô đều quen. Chẳng phải đó là ba người bạn của Viễn, Phạm Đình, Đài La, Nhật Đăng và Mộng Nguyễn sao? Sao họ lại ở đây? Vân Ý bước lên phía trước, nhìn thấy họ đang gục mặt trên một chiếc giường, khóc rất thảm thương. Tất cả mọi người cũng có mặt ở đây, nhưng riêng viễn thì cô không nhìn thấy. Trực giác liền cho cô một tia phán xạ. Vân Ý vội nhìn xuống chiếc giường, nơi có một thi thể đang nằm ở đây. Cô đã mạnh mẽ cố nhủ mình rằng chắc chắn không phải, không phải. Bàn tay Vân Ý từ từ đưa xuống, kéo tấm vải trắng ra, để lộ gương mặt toàn máu. Cô thức kinh hoảng loạn lùi về phía sau một bước nhưng cũng lao tới lập tức bởi vì đây chính là viễn. Đôi mắt ướt đẫm, ngước lên nhìn. Tự dưng tất cả mọi người ở đây đều một giây biến mất. Cô rơi vào hoang mang, vội nhìn xuống phía dưới. Gương mặt đầy máu của viễn bọng chốc biến thành gương mặt của Khải Nam thật kinh dị. Vân ý bớt giác, bật ngửa xuống sạn. Chiếc đầu của Khải Nam cũng từ từ rời ra. Dì chuyển tiến về phía trước Liên miệng gọi tên cô Vân Ý Vân Ý à Không, không, không Vân Ý vùng vẫy kịch liệt Hai tay quơ búa loạn xạ trong vô thức Cô à, cô không sao chứ Cô ơi Vân Ý bừng tỉnh toàn thân ê ẩm Không thể nhớt nổi người Mất vài giây cô mới lấy lại được ý thức Vân Ý nhìn xung quanh căn phòng Cùng với một người chị gái Mặc trên người bộ đồ y phục Chị ấy liền lên tiếng Tốt quá cô tỉnh rồi Cô thấy trong người sao rồi Không ổn chỗ nào có thể nói với tôi Chân tôi cảm thấy đau Đầu thì như búa bổ Chị ơi tôi đang ở đâu vậy Chị tám mỉm cười với chất giọng dịu dàng Đây là bệnh viện Cô được đưa vào đây từ 3 ngày trước Cô cũng đã ngủ liền 3 ngày đấy Chân cô bị gãy xương mát Tạm thời không di chuyển quá nhiều Cần gì cô có thể gọi tôi Bây giờ tôi sẽ ra ngoài Báo bác sĩ đến kiểm tra cho cô Lúc này Vân Ý mới nhớ ra những gì xảy ra vào ba ngày trước. Y tá vừa quay người đi, Vân Ý liền nắm lấy tay chị gái. Chị ơi, cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Trần Mạnh Viễn không? Trần Mạnh Viễn? Cô muốn hỏi cậu Mạnh Viễn của Xuân Trần đúng không? Đúng, đúng rồi. Y tá không vội đáp mà buông một lời. Hiện tại cậu ấy không khả quan lắm do bị chấn thương lòng ngực, ảnh hưởng tới cơ quan mạng phối và các cơ quan khác. Lúc chuyển vào, cậu ấy trong tình trạng mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu. Hơn nữa còn bị va chấn phần đầu có lẽ do vụ nổ. Khó nói lắm. Chỉ đợi ý chí tỉnh dậy của cậu ấy, nếu không có thể sống đời thực vật cả đời đấy. Sống thực vật sao? Y tá nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt vương ý cũng biến sắc hẳn đi. Chị y tá nhận thấy bất ổn của Vân Ý liền vỗ nhẹ lên tay Vân Ý an ủi. Cô đừng quá lo lắng. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Lát nữa bác sĩ sẽ tới đây kiểm tra lại cho cô. Mà quên nữa tôi gửi lại cho cô một thứ. Cô ấy bỏ vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc để cho Vân Ý. Lúc cô được chuyển vào cấp cứu tôi đã nhặt nó trong phòng. Tôi nghĩ nó rất quan trọng với cô. Nên cô mới giữ chắc nó cho đến khi cô rơi vào hôn mê Cảm ơn chị Cảm ơn chị đã giữ nó giúp tôi Quả thực nó là món đồ rất vô giá đối với tôi Không có gì đâu Xong lời y tá cũng liền rời khỏi phòng bệnh Chưa được bao lâu thì phía bên cảnh sát cũng tìm tới Họ cần vân ý cung cấp một số thông tin còn thiếu sót Để kết thúc hồ sơ vụ án Sau một lúc làm việc với cảnh sát Xong việc Họ cũng nhanh chóng rời đi Lúc này Vân Ý mới để lộ ra cảm xúc thật của mình, nụ cười giao tiếp kìa cũng bị Vân Ý, dập tắt. Một mình trong phòng, không gian trở về yên lặng, khiến bao thức phim buồn bã, cứ lần lượt kéo đến quấy rạy cô. Sau tất cả mạnh viễn còn đang nguy kịch, Khải Nam đã không còn. Cô tự trách mình chính là nguyên do của mọi chuyện. Bao nhiêu bài xích, dặn vật cô đều gom hết vào lòng rồi bật khóc. Cảm giác nặng nề đang quấn lấy người cô, từng khắc từng khác một giày vò. Đến tối, bà tranh Thủ đóng cửa tiệm mì mang canh bổ đến cho Vân Ý, thấy cô đang ngồi trên xe lăn trước ô cửa sổ nhìn ra ngoài, bà nhẹ nhàng đặt canh bổ xuống bàn rồi khẽ lên tiếng. "Vân Ý, mẹ có hầm canh bổ cho con, con mau lại đây ăn một tí đi, vẫn còn nóng đó." Cô quay lại cũng nhanh tay gạt đi nước mắt, cùng với vẻ u buồn của mình mà gượng lên một nét cười. Mẹ đến rồi sao Mẹ làm sao có thể yên tâm Khi ba ngày rồi con vẫn chưa tỉnh Lúc chiều y tá có gọi điện cho mẹ thông báo con đã tỉnh Mẹ liền bật dậy hầm canh bổ chạy ù vào đây Trời Phật phù hộ Mây mà con không sao Vân ý từ từ lăn xe tới Bà cũng vừa dỡ nắp khay ra Đưa cái muỗng về phía cổ Mặc dù Vân ý không có tâm trạng để ăn Nhưng phải ăn một chút cho bà yên tâm Bà Hà ngồi bên cạnh, lòng phân vân một chuyện, cuối cùng cũng quyết định nói. Những chuyện xảy ra con cũng đừng để trong lòng. Chuyện đời là một ẩn số, chẳng có ai ngờ trước được điều gì cả. Những gì Khải Nam đã làm và tội lỗi mà nó gây ra, có lẽ cái chết chính là thứ chấp nó giải thoát. Mẹ không trách nó. Đầu đó cũng là giây phút thiếu suy nghĩ của một người rơi vào bận cùng và tuấn quẩn. Khải Nam không có người thân nào cả cho nên... Cho cốt của nó, mẹ quyết định gửi vào nhà thờ Linh Viên để mỗi khi rảnh rỗi, con hoặc mẹ có thể tới để cầu nguyện cho nó. Vân Ý chậm sải hấp một ngụm nước sốt, vừa lắng lặng để nghe. Bà Hà cũng thấu hiểu được tâm trạng của Vân Ý nên cũng không muốn nhắc gì nhiều, nói xong liền bắt sang chuyện khác. Tối nay mẹ sẽ lại đây với con. Bây giờ con ăn canh xong rồi thì chú ý nghỉ ngơi đi. Mẹ ra ngoài lấy cho con một ít nước nóng Sẵn tiện cũng muốn tới gặp bác sĩ một chút Vật ý nhẹ nhàng gật đầu Đợi bà đi khỏi Vật ý mới bày ra bao nỗi buồn Chưa bao giờ cô quên đi Những gì đã xảy ra Giây phút hải hùng khải nam chết trước mắt cô Cảm giác Chính là thứ vũ khí giết chết cô từng ngày Từng đêm Mỗi khi nhắm mắt nghe thấy âm thanh nào đó Vang lên Cô lại bớt giác rung lên Mất bình tĩnh Vân Ý hít một hơi thật sâu Cô tạm nhắm đôi mi Để cho mình một phút nhẹ nhàng Nhưng nước mắt lại tuôn rơi vô tức Những ngày sau đó Vân Ý ở trong bệnh viện Vì buồn chán trong phòng Cô mới tập tành với đôi nạn Hỏi thăm được chị y tá Thì biết mạnh viễn nằm ở tầng 8 Phòng 112 đặc biệt Cô cũng dùng đôi nạn Nhất lên trên đó Sau ngày xảy ra chuyện Thì hôm nay cô mới được nhìn thấy viễn Vân Ý không bước vào bên trong Cô chỉ đứng nhìn qua cửa kính Chỉ cần thấy Viễn bình an Lòng cô cũng nhẹ nhõm đi đôi chút Bỗng một bàn tay quài đó vỗ nhẹ Phía sau lưng Vân Ý Chị Ý Mọng Nguyễn Sau đó hai người đi tới chạy băng ghế Ở cuối hành lang ngồi nói chuyện Có lẽ Mọng Nguyễn vẫn chưa rõ chuyện Của anh trai cô với Vân Ý Cô chỉ biết khoảng thời gian của mấy tuần trước Từ khi anh trai cô từ đất trở về Thì tính tình cũng trở nên trầm đi Mỗi khi anh ấy trở về đều ngửi thấy mùi rượu Còn cả mùi nước hoa phản phất của nữ nhi Cuộc sống chẳng khác gì trước đây Phòng lưu phóng túng Từ sau chuỗi lại Tới đây thì Mộng Nguyễn hơi mấp mé hỏi Chị ý Đừng bảo em nhiều chuyện Có phải chị với anh Viễn Đúng rồi Sao lại như vậy hai người chẳng phải rất hòa hợp sao Anh ấy rất yêu chị Chị thương anh ấy Tại sao lại đi đến chia tay Đúng là anh ấy yêu chị, chị thương anh ấy Nhưng giữa bọn chị vẫn luôn có một bức tường nào đó hiện hữu Mà chị không có cách nào phá vỡ được nó Chị cảm giác mình rất nhỏ bé, thật lạc lối khi bước vào thế giới của anh ấy Em không hiểu khúc mắc giữa hai người là gì Nhưng hiện tại anh ấy rất cần chị ở bên cạnh Em cũng không biết khi nào anh ấy có thể tỉnh dậy Vì thế, chị đừng bỏ mặc anh ấy lúc này Anh ấy cần chị hơn bao giờ hết Vân Ý vội vàng nắm lấy tay Mộng Nguyễn Một cách đẩy chắc chắn Tất nhiên rồi Tất nhiên chị sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy vào lúc này Dù phải đợi bao lâu Chị cũng sẽ đợi được ngày anh ấy tỉnh dậy Mộng Nguyễn nhìn Vân Ý Mỉm cười thật dịu dàng Vân Ý trao lại cho con bé Một ánh mắt đầy tin tưởng Sau đó những ngày tiếp theo Vân Ý đều lén tới phòng bệnh của Mạnh Viễn Chăm sóc anh Đợi bác sĩ màu rời đi Cô mới chống đôi nạn đi vào Hôm trước, cô vào đây, trông thấy có rất nhiều bình hoa còn thừa, mà cô biết mạnh viễn lại rất thích hoa linh lan. Nên sáng này, cô có nhờ chị y tá mua giúp cho mình mấy nhanh hoa linh lan trắng. Ngồi xuống một chiếc ghế, Vân Ý khéo léo cắm hoa vào bình, rồi mang nó đặt ở nơi cửa sổ. Ánh nắng buổi trưa len qua lớp kính, hát vào đóa hoa nhỏ càng tìm thấm thiết. Vân Ý ngắm nhìn bình hoa mình vừa mới cắm. Cũng vừa quay lại về phía mạnh viễn nói lên Bây giờ em chỉ có thể mua được bao nhiêu thôi Anh đừng trách em keo kiệt nha Đợi khi nào chân em khỏi hẳn Quay lại công việc rồi Em sẽ có tiền nhiều mua hoa linh lan cho anh Sau đó vợ nghĩ cũng biểu môi Bày vẻ mặt hơi tan vãng Em nói cho anh biết Với số tiền mà em bỏ ra Mua máy nhánh hoa này cho anh Nó đủ để em ăn sáng tận 2 ngày luôn đó Cô chậm rãi di chuyển chiếc ghế Đến gần giường của anh Dương ánh mắt trầm lắng Nhìn mạnh viễn Tự thức thốt lên như lời mong cậu Vì thế anh hãy mau chóng tỉnh lại đi Nếu không em sẽ tính toán với anh Phản đáp lại lời cô Không có gì khác Ngoài cơn gió len lõi ngoài cửa sổ Cùng với tiếng máy móc vang lên bên tay Mặc dù cảm giác này Có làm cô hụt hẳn Nhưng cô vẫn nặng ra nụ cười vẫn tin Nắm lấy bàn tay mạnh viễn Viễn Anh đừng có nằm lười như vậy đưa có được không Anh có biết mọi người đang rất mong chờ anh không Xuân Trần rất cần anh quay về Dùng bàn tay này giải quyết bao nhiêu hợp đồng lớn Nếu có thể em muốn bàn tay này sẽ nắm lấy tay em Cùng em đi đến hết cuộc đời Vợ nghĩ kéo lấy bàn tay của mạnh viễn áp lên má Nước mắt rơi xuống Động lại trên ngón tay của anh nóng hổi Nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra, Vân Ý vội hướng mắt về phía cửa thì có ba bóng dáng nằm thành từ bên ngoài đi vào. Vân Ý còn chưa kịp lau đi nước mắt, thu hồi lại bàn tay mình thì tiếng đại la cất lên trước. Cô không cần phải ngại với chúng tôi đâu. Dù cô có che giấu cảm xúc của mình, chúng tôi cũng có thể nhìn ra. Vì tình cảm của hai người nó rõ như ba ngày. Dẫu vậy Vân Ý vẫn để lại tay viễn trở xuống. Với lấy đôi nạn của mình Chống qua một bên Bởi vì trong lòng cô Mối quan hệ giữa cô với Viễn Như mặt hồ ba cang Mền mồng trùng điệp Cô sẽ chẳng thể nào tìm thấy đấy Vâng nghĩ im lặng Không khí phút chốc Rơi vào sườn sụn Nhật Đăng liền nhanh chóng phá tàn Bằng câu chuyện khác Chân cô đã đỡ hơn nhiều chưa Cô không cần phải vội Khi nào khỏi hẳn thì hãy quay lại làm việc Cảm ơn Đăng Tổng Ngoài giờ làm việc cô không cần phải gọi tôi Đăng tổng này, đăng tổng kia đâu Nghe áp lực lắm Cô cứ gọi tôi là Nhật Đăng Cô là bạn gái viễn thì sớm cũng là bạn của chúng tôi Cho nên Cô không cần phải khách sáo Nhật Đăng nói đúng rồi đó và nghĩ Trực ngại hay khách sáo gì với chúng tôi Cần gì thì cứ nói Chúng tôi sẽ hết lòng tương trợ Phạm Đình dứt lời đài La đứng bên cạnh Khoanh tay ung dung Cũng gợt gợt đầu với vẻ đồng tình Vân Ý bớt giác mỉm cười Bao bài xích trong lòng cũng tạm thời được khỏa lấp Cảm ơn mọi người Cảm ơn các cậu Đã qua một tuần chân cô cũng đã đỡ đau hơn Hôm nay Vân Ý được xuất viện Trước khi lên taxi trở về nhà Vân Ý đành phải dành ra mấy phút Chống nạn lên phòng Nói lời tạm biệt Viễn Viễn à Em phải về nhà rồi Em sẽ thường xuyên tới đây thăm anh Lần sau cô tới đây Em sẽ mua hoa hồng cắm vào bệnh Sẽ đói cho anh nghe vì sao Em đặc biệt thích hoa hồng Còn bây giờ em về đây Vân ý vừa quay lưng Tần số trên máy bỗng dưng tăng một nhịp Phải chăng anh vẫn luôn nghe thấy Những lời vân ý bộc bạch Giờ với thường tránh di chuyển Nhiều hơn nữa Bất tiện trong việc đi lại Cho nên mãi đến gần một tháng sau Vân ý mới trở vào bệnh viện được Lúc này chân cô tuy chưa gọi là Khỏi hoàn toàn nhưng có thể đi lại nhẹ nhàng. Lúc vận ý đi tới dãy hành lang gần phòng mạnh viễn, cô bị loay hoay bó hoa hồng trên tay mà không để ý đường. Còn nữ y tá đang đi tới, vì vội vã mà va vấp vào người cô. Bó hoa hồng cùng với sắp hồ sơ bệnh án đều rơi xuống sàn một lượt. Vận ý cúi người xuống, nhặt nhưng liền bị đau, khiến cô trùng hành động. Nữ y tá nhận thấy cái chân đang bó bột của vận ý, tinh ý bảo, Xin lỗi, cô không sao chứ, để tôi nhặt giúp cô Y tá nhanh nhẹn nhặt sắp hồ sơ bệnh án của mình cùng với bó hoa của Vân Ý lên Hoa hồng của cô đây, xin lỗi cô nha Cảm ơn, không sao đâu Cô y tá xin lỗi mấy tiếng rồi cũng vội rời đi Vân Ý còn đang đứng đó xoắn suýt xem lại bó hoa của mình Ngay lúc này một dáng người mỹ mạo yêu kiều Quài túi sách đắt tiền từ phía sau lưng Vân Ý đi tới Bỗng cô ta khừng lại bởi vì trông thấy một chứng ngại vật phía trước Khi Vân Ý rời đi, cô ta mới lên tiếng, tiến lên phía trước Chân dừng lại tại nơi Vân Ý Rồi dùng một ánh mắt sắc bén nhìn theo Tù Vân Ý, cô không phải là đối thủ của tôi đâu Cùng lúc này Vân Ý đã tới trước phòng 112 Khi bước chân vào, Vân Ý gặp ngay bác mậu Đang lầu nước ấm cho viễn Bà ấy nhìn thấy Vân Ý liền nở nụ cười hiền lành. Cô Ý, cô mới tới hả? Dạ, bác đang lau người cho viễn sao? Ừ, tôi đang lau nước ấm cho cậu chủ, mà chân cô có sao không? Đã đỡ hơn chưa? Dạ, tôi không sao đâu, cũng đỡ hơn nhiều rồi bác. Vân Ý nhanh tay đặt bó hoa hồng xuống bàn tủ, nhấc nhà tới chỗ bà mậu, chủ động lấy khăn bông trên tay bà một cách ân cận. Bác mẫu, bác để tôi. Bà rất tin ý, đương nhiên sẽ không cản trở việc tình cảm của những người trẻ, nhất là đối với cậu chủ và cô Vân Ý. Được, vậy phiền cô lo cho cậu chủ giúp tôi. Bà mẫu bước qua bên cạnh, thấy bó hoa hồng vừa được Vân Ý đem tới. Vậy để tôi giúp cô bỏ hoa vào bình nha. Dạ được ạ, cảm ơn bác. Bà mẫu cắm hoa vào bình xong, Liên diện cớ rời ra ngoài, để lại không gian cho Vân Ý được tự nhiên hơn. Vân Ý nhúng khăn ấm, vắt nó thật khô, sau đó nhẹ nhàng lau trên gương mặt của anh, tiếp đến tới cánh tay xuống dưới bàn tay. Lâu종 Vân Ý ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn anh trong bộ dạng như đang ngủ say. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gương mặt của anh cũng đều tươi tắn như ánh ban mai, khiến người ta phải bất giác ngước nhìn, còn muốn chạm tới song hành cùng với ý nghĩ, bàn tay cô cứ thế sờ lên khuôn mặt của anh. Cảm nhận làn da mịn mạng, đôi mày rậm đen, cùng với chiếc mũi nhô thẳng như một sườn núi cao. Tại sao lông mi của anh có thể dài và dài tới như vậy chứ? Còn đôi môi này nữa không biết đã hôn bao nhiêu cô gái. Vậy mà với em, anh lại dùng nó để buôn lợi cay đắng. Có công bằng hay không? Vân Ý vội đưa mắt về nơi cửa sổ. Bình hoa hồng được bà mẫu cắm giúp cô. Anh có biết vì sao em lại thích hoa hồng không? Trước kia em có đọc qua một cuốn sách Nói về nữ thần tình yêu Đã sinh ra cùng với một bông hồng trắng Khi người chồng của nàng chết Vì quá đau khổ mà nàng đã để gai hoa hồng Đâm vào tay Máu từ đã rơi lên những bông hồng đó Và kể từ đó những bông hồng đã trở thành màu đỏ Vì máu của nữ thần rơi phải Nó trở thành một bông hoa rực rỡ Cho tình yêu ngọt ngào và mãi mãi Em rất ngưỡng mộ với tình yêu chung tùy của nàng Và em cũng mong muốn tình yêu của mình sau này Cũng sẽ ngọt ngào và mãi mãi như thế Có phải em cũng quá mơ mộng hảo huyền hay không? Vâng nghĩ lại không kìm được nước mắt buồn bã này Mà nắm lấy tay mạnh viễn xoa xoa da giết Cho nên anh đừng để em phải giống như nữ tần tình yêu kia Phải đau khổ vì người mình yêu này mau chống tỉnh dậy, anh tỉnh dậy đi, anh có nghe thấy không? Cứ như vậy đã hơn 2 tháng rồi trôi qua, Vân Ý cũng trở lại với công việc, mặc dù bận rộn cô vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc, trò chuyện với anh. Có lẽ cuộc sống của cô không quá tệ nhạt, chính là mỗi ngày được tới bệnh viện để nhìn anh, trò chuyện với anh. Dù không nhận lại được lời hồi đáp, nhưng cô vẫn mỉm cười, tựa nguội mình rằng Như vậy đã quá đủ. Hôm nay cuối tuần, vừa ý thức sớm chuẩn bị đồ để tới bệnh viện thăm Mạnh Viễn, đang loay hoay lấy bộ quần áo, bất ngờ cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Vay Phúc nghe được tin nào đó, cô rưng rưng nước mắt, bàn tay không giữ nổi chiếc điện thoại mà rơi bụp xuống sàn. Cô đã vội vã mặc quần áo, hấp tấp nhét chân vào giày, rồi chạy thẳng ra bên ngoài bắt taxi. Hơn 10 phút sau Trên dãy hành lang bệnh viện tầng 8 Hối hả tiếng bước chân Của người con gái Vân Ý không quan tâm Mình có mệt, chân có đau Chỉ có mỗi động tác lao vội mồ hôi đi Cuối cùng Vân Ý cũng đã tới được Phòng 112 Cô vừa thở gấp Vừa đẩy cửa vào trong Tức khắc vòng ra tiếng nói chuyện rôn rã Của nhiều người Nếu như lúc nãy là nỗi vui mừng khôn xiết Thì bây giờ cô lại mang một cảm giác Phập phòng Khó tả Người bên trong thoáng nhìn ra Trong thấy Vân Ý liền lên tiếng Lời cầu mong của cô Nên đã trở thành hiện thực Cậu có mau vào đây đi con chân chơi gì, gì nữa Khi Nhật đang lên tiếng Phục chốc Vân Ý trở thành tâm điểm chính của mọi người Ai cũng hướng ánh mắt về phía cô Mộng uyển nở một nụ cười tươi sói Chạy đến kéo cô vào lòng Đại la cũng nhiệt tình Đẩy nhẹ Vân Ý tiến lên phía trước Cùng giọng nói có phần treo ghẹo nam nhân nằm ở trên giường Hoa hồng đỏ của cậu tới rồi chắc là không cần bọn này nữa đâu Đôi mày ai đó hơi trâu lại như không hiểu Hoa hồng đỏ, cô ấy là ai chứ Thôi mà Viễn, cậu đừng treo ghẹo cô ấy nữa Nhìn xem, mặt cô tái mét luôn rồi kìa Mộng Nguyễn đứng bên mình cũng mỉm cười sang vào Phải đó anh trai của em, anh nhìn xem Vì gấp rút chạy tới đây mà chị ấy cầm nhầm luôn cả giày Vân Ý vội vã nhìn xuống chân, lúc này cô mới biết mình đang mang nhầm giày. Sao cô có thể chạy tới đây bằng một chiếc dép bông ở nhà và một chiếc giày cao như vậy? Mặt Vân Ý đỏ bừng, xấu hổ muốn đồn thổ. Ngược lại với sự vui vẻ của mọi người, mạnh viễn nghiêm túc, cắt ngang không khí. Bộ mặt tôi giống với vẻ đang đùa lắm sao? Thái độ mạnh viễn nói ra rất nghiêm chỉnh, mọi người cũng khừng lại một nhịp. Phạm Đình bắt đầu nghi ngờ tới một vấn đề bẹn lên tiếng. Vậy cậu nói xem tôi là ai? Tên Phạm Đình chết tiệt, hôm nay dám hỏi đố tôi muốn chết sao? Mạnh viễn không có nhìn ra ý nghĩa trong lời nói của họ nên liền khó chịu lên. Các cậu đang nghĩ cái gì thế? Cả em và Mộng Nguyễn có phải đang cho Mạnh viễn này khờ khào hay không? Đúng lúc này bác sĩ chuyên chính thức bước vào cùng với y tá. Ông tới kiểm tra lại tình trạng cho mạnh viễn sau khi tỉnh dậy, có thể kết luận bây giờ anh đã qua cơn nguy hiểm, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc, tình dưỡng tầm một tuần nữa là có thể bình phục. Mặc dù vậy nhưng mà Nguyễn vẫn không khỏi vướng mắt, không đợi được phút nào mà nói ngay. Bác sĩ, xin ông hãy kiểm tra kỹ lại một lần nữa, có khi nào anh ấy ngủ quá lâu nên sinh ra đạn trí không? Tại sao anh ấy lại không nhớ ra một số người đấy Bác sĩ tỏ ra nét mặt quan ngại Chầm sại giải thích Mọi người cũng biết Do đầu cậu ấy bị va đập mạnh đến não bồ bị tổn thương Tuy là đã qua cơn nguy kịch Không ảnh hưởng tới tính mạng Nhưng mà di chứng để lại sẽ khiến cậu ấy mất trí nhớ Nói chính xác hơn Có lẽ cậu ấy đã quên đi một phần ký ức gần đây của mình Nhật đang có lẽ đã hiểu rõ vấn đề Nhưng vẫn muốn xác nhận lại lời của bác sĩ Vậy có nghĩa là bao nhiêu ký ức Trong khoảng thời gian một năm nay Cậu ấy đã quên sạch sành ranh sao Đúng vậy Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu Mộng nguyễn nóng lòng hỏi thêm Vậy bao giờ anh ấy có thể nhớ lại được hả bác sĩ Điều này cũng rất khó nói Có thể là mất tạm thời Hoặc là vĩnh viễn Nhưng mọi người cứ đặt niềm tin Và cố gắng giúp cậu ấy Khơi gợi lại những kỷ niệm, hình ảnh Khoảnh khắc nào đó đã quên đi Biết đâu cậu ấy sẽ sớm ngày hồi phục Cảm ơn bác sĩ Bác sĩ rời đi cùng với y tá, sau đó tất cả mọi người cũng đã ra ngoại, để lại không gian yên tĩnh cho Mạnh Viễn nghỉ ngơi. Có lẽ lúc này người hụt hẳn nhất chính là Vân Ý, nghe tình Mạnh Viễn tỉnh dậy, cô đã vui mừng tới mức không tin. Nhưng rồi niềm tin chưa được toại nguyện, thì bầu trời lại kéo tới mây đèn, nhấn chìm cô vào trong cơn bão bụng khiến cô một lần nữa sụp đổ. Mộng Nguyễn cũng chỉ biết thở dại, bước qua chỗ Vân Ý tìm cách ai ngủi. Chị Ý, chị đừng buồn Em nghĩ anh ấy sẽ sớm ngày lấy lại được ký ức thôi Anh vì chị có thể hy sinh cả tính mạng Sao có thể dễ dàng bỏ quên đi được chị chứ Phải đó Ba người bạn của Viễn cũng lên tiếng Cùng với Mộng Uyển Vân Ý cảm thấy lòng mình như được sửa ấm Dù không khiến trái tim cô hết băng giá Nhưng cũng đủ phút phẳng Tâm trạng sầu muộn của cô mấy hôm nay Chị không sao đâu Làm sao chị có thể buồn anh ấy chứ Khi vị chị anh ấy mới bị thương như vậy Mới mất đi ký ức Cho dù anh ấy đang xem chị là người lạ Quên đi chị Thì chị cũng sẽ kiên trì cho tới cuối cùng Có lẽ chỉ một mình cô mới rõ Thực ra bản thân cô không hề đủ mạnh mẽ như cô nói Thứ duy nhất giúp cô sóc lại lòng mình Chính là lời nói dối vô hại kia Đêm này Vân Ý lại không thể ngủ Cô lại mang quyển vở vẻ của mình ra xem Trong đó có ký ức tươi đẹp của cô với Viễn. Lúc ở thành phố Linh Đàm cô đã vẽ anh và những mẫu váy cưới của thiết kế vẫn còn đang dang dở. Điều tôi tệ nhất cô thức thất vọng về mình. Cô đã mất đi chiếc kẹp của Viễn đưa. Vân Ý gục đầu xuống bàn vô cùng mệt mỏi. Cô cũng không biết mình nên làm gì để có thể cứu rỗi tình yêu này. Khi mọi thứ cô càng níu kéo lại càng lùi xa. Ở tại một không gian khác Khi màn đêm đã dần buông xuống Trên chiếc giường bệnh trắng xóa Mạnh viễn nằm đó với đôi mày nhíu chặt Giấc ngủ của nam nhân không yên ổn Bởi một giấc mộng vô danh nào đó làm phiền Nó cứ lãng vãng trong giấc ngủ của anh Những hình ảnh mờ nhạt Không, chính xác Là một cô gái mà anh không rõ Cô ấy khiến anh cảm thấy rất quen thuộc và quyến luyến Như thế người này đã ngự trị trong tiềm thức của anh từ bao giờ Viễn, anh nói xem Chúng ta phải trồng bao nhiêu hoa hồng trên mảnh khuôn viên này đây. Tình điện anh không được hôn em. Anh ấu trĩ mà. Ở đây là ngoài đường. Người ta sẽ cười đấy. Viễn, anh thấy em kẹp chiếc kẹp này có đẹp không? Cô là ai? Viễn, em là Ý. Ý đây, người yêu của anh đây. Thân ảnh rất cần kề với anh. Giọng nói cứ văn vẳng bên tay. Nhưng mạnh viễn lại không tài nào có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Nó như một giấc mộng nam kha ảo ảo thực thực nhưng lại đánh động vào tâm trí của anh. Hôm sau có một dáng dấp xinh đẹp mang hư thơm quyến rũ lan tỏa cả một vùng trời bước vào bệnh viện. Cô ta ứng thang mấy lên tầng 8. Hôm trước khi cô ta biết được tin tức mạnh viễn bị mất trí nhớ trong lòng liền dâng lên một nỗi thỏa mãn nội tâm điên cuồn. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất của cô ta. Đúng là trời không phụ lòng người cái mà. Cửa phòng bệnh mở ra Vừa nhìn thấy Mạnh Viễn, cô liền chạy tới, nở một nụ cười, hào khởi. Viễn, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi, anh có biết em đã lo lắng cho anh nhiều tới mức nào không? Cô, cô lạ. Là... Mạnh Viễn hơi nhíu mày không rõ người trước mặt. Cô ta bắt lấy cánh tay Mạnh Viễn, ân cần nhắc lại. Anh thật không nhớ ra em sao? Em là người yêu của anh, Thanh Ý đây. Thanh Ý tha tiếc nói, đôi mắt lòng lanh. Tự nhiên có làn sóng nước dập dện Khiến cho Viễn có cảm giác mông lung Cũng vừa hồ gợi lại Những gì đã hiển hiện trong mỗi giấc mơ của anh Sau đó Mạnh Viễn nhìn thấy chiếc kẹp tóc Trên đầu của Thanh Ý Dường như mọi hoài nghi mơ hồ Trong anh đã được xóa đi sạch sẽ Mạnh Viễn như bị đánh cắp đi Bản năng phản ứng Tiềm thức cũng đang nhắc nhở anh rằng Cô ấy là người đã xuất hiện Trong mỗi giấc mơ của anh Chính người con gái duy nhất anh yêu Và muốn bên cạnh cả đời Nếu không Anh sẽ không tùy tiện Mang theo chiếc kẹp tóc của mẹ Mà trao cho cô ấy Bỗng ngay lúc này có một người phụ nữ Độ tuổi trung niên Trong trẻ trung từ ngoài bước vào Trên người bà khoác trang phục lịch sự Cốt cách quý phái Đích tị là người mang phong cách hào môn Khi biết tình Bà cùng với chồng từ Ai Cập gấp rút lên máy bay riêng trở về đây Con trai bà đã gặp phải tai nạn nguy hiểm Còn hôn mê suốt mấy tháng trời Vậy mà chẳng có ai báo cáo với bà Một tiếng Kể cả mộng nguyễn Còn bé cũng rất giỏi giấu bà Dù tất cả đã tai qua nạn khỏi Mạnh viễn cũng đã tỉnh Nhưng lại không thể nhớ được một phần ký ức Người là mẹ chu Toàn yêu thương con Như bà cầm Sao có thể yên tâm Viễn con sao rồi Mẹ mẹ về từ bao giờ thế Mẹ cùng với ba con Vừa về sáng nay là chạy tới đây ngay Bà còn phải tới ngay xuân trần một chuyến Vừa nói bà vừa đưa tay lục loại Kiểm tra xem xét vết thương trên người của anh Ánh mắt sầu lo của bà không thể giấu đi Tuy nhiên anh là nam nhân Đứng đắn trưởng thành trong mắt mọi người Nhưng trong mắt bà Anh vẫn mãi là thằng bé mạnh viễn Bồng bột như thuở nào Kìa mẹ Mẹ à Con thật sự không sao rồi Có người khác đang ở đây đấy Cái gì mà người khác Thật sự vì lo lắng quá độ Mà bà đã nhất thời quên mất đi mọi thứ Dạ con chào gì Thành ý nhanh nhẹn cúi đầu chào bà một tiếng Như đang thầm khéo giới thiệu mình với mẹ Mạnh Viễn Bà cầm nhìn đến Đúng là có một cô gái đang ở đây từ nhận thấy sự lo lắng của mình Quá khích Dù gì Mạnh Viễn đã không còn là đứa trẻ Hay ôm gối chạy sang phòng Muốn ngủ cùng với mẹ nữa Con là Dạ con là ý con là bạn gái của anh Viễn Ngay lúc đó, bà cũng đã trông thấy chiếc kẹp tóc trên đầu của cô gái này. Chiếc kẹp tóc mà bà đã giao lại cho con trai mong muốn sau này, nó sẽ mang tặng lại cho người con gái đặc biệt, quan trọng trong cuộc đời của nó. Một người mà nó yêu thương, muốn bên cạnh, đi đến hết con đường. vả lại, trước đây bà cũng có nghe Mộng Uyển gọi điện thoại về người con gái này rất nhiều. Bảo rằng cô ấy tên Ý là một cô gái ưa nhìn, Lại lành tính Người có thể làm cho mạnh viễn thay đổi tính nết là đây sao Bà cầm liền không nề thân phận Bước tới chỗ thanh ý Nắm lấy tay cụ Cười hiền hòa nói Thì ra con là ý Người có thể trói chặt được thằng con phóng túng của ta đây sao Dì cũng có nghe kể về con rất nhiều Bây giờ mới có dịp gặp con Dạ kể kể về con sao Đúng rồi Nhưng mà con yên tâm đi Vì toàn là những lời có cánh thôi Thanh Ý cười lên trong vẻ gường gạo Rồi dẻo miệng nói với bà Dạ con cũng nghe anh Viễn kể về gì rất nhiều Quả thật là không sai Nhìn gì bên ngoài còn trẻ trung hơn nhiều So với những gì mà anh ấy đã từng kể với con Nó từng kể tốt ta với con sao Thật không thể tin nổi Ngày thường nói là đứa không biết dùng lời hay ý đẹp cho lắm Nên cứ mở miệng ra Là lại gây người khác hiểu nhầm về nó Thành ý là dùng nụ cười xin tươi đối đãi với bà Để cha lắp đi một mặt khác đang sự sợ của mình Nói chuyện một hồi bà cầm để lại không gian cho bọn trẻ Ra ngoài đến gặp bác sĩ Dù mạnh viễn đã dần hồi phục sức khỏe Nhưng bà vẫn muốn tường tận tình trạng của con trai Bà cầm vừa đi khuất Một bóng người nào đó từ mép tường hành lang bước ra Trên tay còn cầm thêm một khay cơm cùng với canh bổ Đứng ngoài cửa kính Nhìn vào phòng mạnh viễn Vân Ý đã tới đây hơn nửa tiếng Cô cũng nghe thấy Nhìn thấy được những gì diễn ra trước mắt Cô âm thầm run rảy vì tụi thân Vì cố kìm nén nước mắt rơi ra khỏi mi Cô không được để bản thân yếu đuối Để người khác nhìn thấy mặt tổn thương của mình Cô không thể gục ngã Trước những bão giông cạn quét Vân Ý đưa tay mở cửa Cầm khay cơm Canh mổ Mình đã cất công làm cho mạnh viễn Dù anh có mất trí nhớ thật Nhưng cũng không khó để nhận ra Cô gái vừa bước vào Còn chưa lên tiếng thành ý đã lập tức Bước tới kích động nội tâm Chị tới đây làm gì? Vân ý không tỏ ra bận tâm Tự tốn đặt khi cơm của mình xuống bàn tủ xong Mới ngẩn mặt nhìn cô ta Tôi cảm thấy không cần thiết Phải trả lời câu hỏi của cô Ngược lại tôi phải hỏi cô mới đúng Cô tới đây làm gì? Chị hỏi thừa thật đấy Tôi là người yêu của Viễn Hiển nhiên tôi phải có mặt ở đây Thành ý Cô nói mà không biết ngược miệng sao Tôi còn muốn hỏi cô một chuyện Tại sao cô lại có chiếc kẹp tóc của tôi Có phải cô đã nhặt được nó rồi giữ lại Cố tình làm của riêng hay không chỉ có bằng chứng gì mà nói rằng Đây là chiếc kẹp của chị Tôi đã nhặt được nó Chị muốn phá hoại chia rẽ tình cảm của tôi và Viễn Đến khi nào chị mới chịu dừng lại đi Mạnh Viễn nhìn người vừa xuất hiện Chưa gì đã gây huyền náo liền có cảm giác khó chịu Hơn nữa còn là cô gái một mực đều bám mạnh Khi anh không cần cũng không quen biết. Cô dừng lại đi, đừng có làm loạn ở đây. Được đà thanh ý đã cất chất giọng yếu đuối, rung rảy, như thể bị vân ý làm cho ấm ức. Tại sao hết lần này tới lần khác, chị tìm cách chen vào tình cảm của hai chúng tôi. Anh ấy không yêu chị, anh ấy chỉ yêu tôi, hà cớ gì chị mãi chấp niệm với người đã có người yêu như vậy chứ. Những lời thanh ý vừa gieo lên, cắn cần trong lòng mạnh viễn. Lập tức nghiêng về phía Vân Ý Giờ đây thành ý ở trong lòng anh Chính là người anh yêu Tuy nhiên anh sẽ tin mọi lời cô nói Chứ không phải kẻ mặt dày Mày dạng xuất hiện rồi gây ồ mạo Ở đây Nhìn thì có vẻ đoan chính, hiền lành Nhưng không ngờ lại là một người phụ nữ tâm địa Nham hiểm, xấu tính Ánh mắt mạnh viễn Nhìn Vân Ý đầy hàng học Cô ra khỏi đây đi Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô Mạnh Viễn cũng với tay lấy khay cơm trên bàn tủ, đẩy về phía Vân Ý. Cô chưa kịp cầm anh đã buông ra khiến cho những thứ trồng khay trực tiếp đổ xuống sàn văng ra rơi rãi. Vân Ý nhìn đến Mạnh Viễn, nhưng anh chỉ đối lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng chút mảy mây Lời nói hành động của Mạnh Viễn như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến Vân Ý đau rác như vết thương bị sát muối. Trái tim nhức nhối bừng bừng không thôi Mới khiến cô tin rằng Bản thân vẫn đang trong hiện thực Chứ không phải trong giấc mộng Vân ý khóc Cô khóc Bởi vì mình cần phải chấp nhận hiện thực Người cô yêu không cần cô nữa Khóc bởi vì cô không còn đủ sức Để giữ lấy anh Giữ mối tình này Cô dặn nén đi nỗi đau Vân ý cúi xuống Nhặt lại khay cơm rồi út ướt rời đi Vân ý chạy đi trong nước mắt ngửa lại thì lại nhẹ nhóm vô tình Thành Ý đứng ở đó Chỉ thầm dương ra một nụ cười đắc ý Hả hê Một tuần sau mạnh viễn cũng đã hồi phục thể trạng Anh được xuất viện Cả tuần này Vân Ý không đến bệnh viện Cô không muốn ngành ghét càng tim ghét cô hơn vả lại tại sao cô cũng thấy Mặt mũi mộng nguyễn đâu Hỏi sao mới biết con bé Đã dọn tới Lương hạ Chỗ của ba Phong và mẹ Vi Để tránh nạn Còn chuyện gì ngoài chuyện của mạnh viễn Con bé đã giấu nhẹm với ba mẹ Vì lo sợ ba mẹ sẽ lo lắng mà chạy về đây Rồi mọi chuyện lại càng thêm rắc rối Nhưng bọc thì không bao giờ gói được lửa Nội bộ rò rỉ đến tay ông bà Cuối cùng hai người biết được tất cả Nên khi ba mẹ con bé trở về Biết chắc thế nào cũng sẽ bị ba mẹ trách phạt Con bé tìm cách chuồn trước Vâng ý thật ấy nấy với con bé Nếu không vì cô mọi chuyện đã không đi đến Cục diện như thế này Sẽ không liên lụy tới bao nhiêu người Nếu như đói cô đau lòng vì viễn Thì đúng ra cô chẳng có tư cách gì Để đau cả Cô thật sự hổ thẹn vì mình Và cũng đã có dự tính cho một sự lựa chọn Xuất viện vài ngày sau Thì Mạnh Viễn trở lại với công việc Mấy ngày trước bà anh cũng đã tới Xuân Trận thay anh điều vối Ổn định Thời mây có Đức Uy xử lý Khéo léo Nếu không để lộ tin tức này ra ngoài Hậu quả sẽ không hề nhỏ Tối đó sau khi Mạnh Viễn đi làm trở về Thì gặp ba mẹ đang ngồi đợi ở gian phòng khách Mạnh Viễn còn ngồi đó đi Bà muốn nói chuyện với con một chút Ba Mậu bước ra giúp anh mang cất chiếc cặp Mạnh Viễn tìm một chỗ rồi ngồi xuống trước mặt ba mẹ Ba mẹ có chuyện gì sao Ông Xuyên nhâm nhi tách trà nóng Đặt xuống bàn, ôm hòa liền lên tiếng Trong mắt ba Con là một nam nhân Chí khí Có suy tính trước sau Cớ sao lần này lại để xảy ra chuyện lớn như vậy Không phải bà có ý trách cứ con Ba chỉ muốn nhắc nhở con một chuyện Con không phải hồ ly tinh Mà có tới chính cái mạng ý y Xem nhẹ tính mạng của mình Sự việc xảy ra lần này Tuy là mọi thứ xem như tai qua nàng khỏi May mắn ổn thỏa hết Nhưng con thử nhìn lại xem hậu quả như thế nào Truyền thông dạy sống Xuân Trần nhốn nháo Con thì lại mất đi một phần ký ức Bà nhìn qua ông chồng Đang lo lắng ông ấy sẽ nổi điên Ảnh hưởng tới sức khỏe của ông Cũng như ảnh hưởng tới tình trạng hiện tại của con trai Nên liền lên tiếng Viễn à Bà con nhắc nhở con là đang muốn tốt cho con đấy Chuyện riêng tư tình cảm của con Ba mẹ không có ý kiến Cũng không muốn chen vào vì ba mẹ tin rằng con có chính kiến của cuộc đời mình. Nhưng sinh ra là ba mẹ cho con sinh mạng. Con không tiếc sinh mạng. Con cũng phải nghĩ tới ba mẹ chứ. Con có biết ba mẹ đã lo lắng cho con tới nhường nào hay không? Bà cầm lại không kìm được cảm xúc. Giọng nói có hơi nghẹn ngào đầy bức xúc. Làm ông Xuyên cũng ngồi cạnh không khỏi tức giận tới con trai. Vừa sót vợ thương con, bất giác nói. Không biết tính cách giống ai mà cười đùa với phụ nữ Phóng túng bên ngoài Đã vậy khi yêu còn nông nổi Anh thắc mắc tính cách nó giống ai sao Nó giống anh đấy Một khi đã quyết định chuyện gì Kể cả bản thân cũng không hề hạ tới Chấp niệm với cảm xúc Bà vợ nói trúng vào tận tim gan Khiến ông không một lời chối cãi Sượng sờ nâng tách trà lên nhấp Bà cầm liền khịt cười Khi thấy bộ dàn chuột dạ của ông chồng dạ Sau đó tới con trai Bà mới sực nhớ ra một chuyện Có một chuyện nữa mẹ bắt buộc phải hỏi tụi con Chuyện lớn như vậy con bé uyển Cũng không hề hé sang gì với mẹ hết Đã như vậy Biết tội còn cố tình trốn tội Nó đã chạy tới ba phong mẹ vi con lánh nạn Bao nhiêu năm nay ba mẹ giao con bé cho con quản sóc Con dạy dỗ con bé kiểu gì thế hả Bây giờ tính tình của nó lại thành ra như vậy Mạnh viễn ngựa đó Thân thế dường như rất mệt mỏi Vậy mà cô phải nghe bài quảng giáo quen thuộc của ba mẹ Anh nhẹ nhàng thở hát ra một hơi rồi lên tiếng Đợi con bé về con sẽ dạy báo lại mồn nguyễn Ba mẹ yên tâm đi Ba mẹ không phải lo Cũng muộn rồi ba mẹ ấy nghỉ ngơi sớm Được rồi con cũng nghỉ ngơi sớm đi Ba mẹ lên phòng trước Đó rồi bà cầm Câu tay ông Xuyên rời khỏi ghế Thông thả trở về phòng Mạnh viễn ngồi lại đó Mấy ngón tay thon dại, bớt giác Chống lên vận tráng Cảm giác căn phòng, triểu nặng Đang tra tấn, đầu óc của anh Sau một lúc mạnh viễn Không trở về phòng mà nhanh chóng đứng dậy Xài bước ra khỏi cửa nhà chính Chiếc xe mua trần vụt trên con phố Đã dần thua thớt ánh đèn Vẻ tráng lệ cũng bị bóng đêm Thâu tóm, không vết tích Tới quan bà đi Giọng nói của anh vừa dứt Tai phone trên tai anh cũng được ấn tắt Sau hành động đó chính là âm thanh của động cơ xe Hòa vào trong tiếng gió nghe vùn vút Hơn 10 phút sau Mạnh Viễn đặt chân tới quán bà Thấy bọn châu cháu đã có mặt ở đây Bọn họ dơ tay ra để gọi anh tới Viễn, ở đây Mạnh Viễn vẫn chưa kịp nhất ly rượu lên Cả bọn đã thay phiên nhau tra tấn anh bằng những lời xoắn não Nè, cậu yêu Thanh Ý bằng trái tim Hay yêu cô ấy bằng cái đầu vừa bị tẩy trắng của mình thế? Nhật đang thông dòng hỏi Trên tay của anh cầm ly rượu Hàng lông mày díu chặt nhìn mạnh viễn Như thể đang nhìn một tên bạc tình Cậu muốn ở nghĩ điều gì? Tôi yêu cô ấy bằng gì Cậu phải trả lời cho cậu biết rõ sao Còn tôi thì đang mượn tượng tới một cảnh Người cầm lái của Xuân Trần Lại có ngày bị một người phụ nữ bắt cóc Tại sao lúc tôi quen cậu Lại không biết cậu trẻ thơ như vậy chứ Đại la cất tiếng Sau lời nói lại khịch cười khiên khích Trong khi đó Phạm Đình lại kéo tay Mạnh Viễn ngồi xuống Vừa vỗ vai anh vừa rót rượu nhét ly vào tay anh Ra chiều thông cảm Mấy tên này sao lại bắt nạt người bệnh thế kia Yêu ai là quyền tự do cá nhân của cậu ấy Nhưng mà nói thật nếu như cậu phụ lòng vân ý Có hơi tàn ác đấy Ba người ồn ào nói chuyện hấp tấp Làm cho Mạnh Viễn không theo đuổi câu chuyện của họ Càng nghe càng cảm thấy đau đậu Mới cậu nói vớ vẩn gì thế Hôm nay là ngày đại hội ăn ớt Lột lưỡi dành cho các cậu sao Đại la thở hát xăm một hơi Vỗ lên vai mạnh viễn Buông dòng điệu trần tình Chúng tôi đang cố gắng Cứu đuối trái tim Đang sắp rơi xuống vực của cậu đấy Nếu không hồ ly chạy tới ăn mất Cả tim của cậu Lúc tỉnh trí cậu lại trách móc bọn tôi Cho nên trách nhiệm này Chính xác là cậu đang ép buộc bọn tôi phải làm đấy Phạm Đình nhìn qua tay rót thêm ly rượu vào ly của mình Tuy là hiện giờ đầu của cậu bị tẩy sạch Nhưng tôi tin cảm giác trái tim của cậu không bị như thế Nhật Đăng cũng gật độ Đúng rồi đấy Thanh ý và vân ý ai mới là người cậu thật sự yêu Điều này cậu phải hỏi lại cảm xúc Bọn tôi cũng đã nói hết lời Mà có nói cậu cũng không tin Những lời lẽ của bọn họ liên tục dung nạp vào đầu mạnh viễn quá mức Khiến anh có cảm giác Mình đang ngồi trên một con sóng Choáng ván, rùng lắc dữ dội Chẳng biết đâu là phương hướng Cơn đầu lằn tằn Chạy lại tới tìm anh Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Mạnh Viễn vang lên Hiện trên màn hình hai chữ thành ý Mạnh Viễn chầm rảy như có một cảm giác ủi ủi Khiến anh phải chần chừ Sau cùng cũng bắt máy Anh nghe đây Được rồi em ở đó đợi anh Ngắt máy xong Mạnh Viễn bảo với bọn châu cháu Rằng mình có việc bận phải đi trước Nhưng ai mà không biết Thanh ý thanh ơ của hắn Réo rắc gọi hắn Vậy mà hắn còn bày đặt giả đò viện cớ Dù biết nhưng cả bọn Cũng chẳng thể nào ngăn cản được Mạnh Viễn Bởi nếu như ngăn cản hắn Không kéo lại phản tác dụng Phải để Mạnh Viễn từ từ nhận thấy Thì sẽ tốt hơn Họ dương ánh mắt nhìn Mạnh Viễn rời đi Cũng không thể đứng yên nhìn anh lún sâu vào con đường này Nên bọn họ liền nghĩ tới một đồng minh sáng giá Có thêm người này Họ tin rằng sẽ cứu trở được cục diện Nhật Đăng lập tức rút điện thoại nhấn gọi cho một người nào đó Nếu như em còn thoải mái ở nhà ba mẹ anh tránh nạn E rằng em phải hối tiếc muộn màng đấy Cùng thời điểm này Mạnh Viễn tới chỗ thành ý Anh không nghĩ đã quá muộn như thế này rồi Cô vẫn có sức tụ tập hát họ nhảy nhót ở quán rượu với bạn Nhìn thấy Mạnh Viễn người thanh ý có hơi men Cô ta lập tức lao tới Anh yêu anh tới rồi sao Sao em lại đi uống rượu tới khuya như vậy hả Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân Em không thể không uống Hình như anh không hài lòng Anh nổi giận với em sao Không có Anh chỉ đang lo lắng cho an nguy của em thôi Em vào xe đi mình viễn mở cửa cho Thanh Ý ngồi vào Sau đó anh vòng ra trước Mở cửa ngồi vào ghế lái Chỉ vừa vào xe Thanh Ý đã nhào qua ôm chặt lấy anh Còn hôn cuốn quyết như gợi tình Cảm giác mềm mại của thân thị cô Ồp vào người anh Theo lý trong hoàn cảnh này anh cảm thấy rất phấn khích Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất tùy tiện Hành động này có hơi quá khích Chỉ muốn đẩy thanh ý trở về ghế Ở đây là ngoài đường đấy Ngoài đường thì sao? Ngoài đường thì bị cấm người ta hôn nhau sao? Không nói về em nữa, ngồi yên đi Anh đưa em về Mạnh viễn kéo cần nhấn ga lái đi Làm thanh ý cũng bị tù cảm xúc Cô trở về ghế lòng hầm hợp Mạnh viễn cũng im lặng tập trung lái xe Sự im lặng của anh Chính là giây phút Anh chìm vào cả mớ câu hỏi Đây có thực sự là cô gái Trong giấc mơ của anh hay không Tùy trong mơ nhưng anh cảm nhận được Hạnh phúc rất rõ ràng Khi ở bên cạnh cô ấy Mặc dù anh không tường mặt Nhưng chỉ cần có cô Ở mọi hoàn cảnh nào hiện thực hay mỏng ảo Anh cũng thấy được yên bình Nhưng giây phút này anh lại không cảm nhận được gì Ngoài sự xa lạ Cảm giác yên bình hạnh phúc Không nằm ở con người này mà khác anh lại cho rằng Mình suy nghĩ nhiều Sao có thể nghi ngờ cô ấy Nghi ngờ với chính tình yêu của mình Mạnh viễn bất bối rối loạn cả lên Anh nghĩ nếu như anh không làm rõ nó Thì chắc chắn lòng anh sẽ không bao giờ tiêu hóa được Những điều ấy Đột nhiên mạnh viễn xoay tay lái Tấp vào một con đường công viên Có bờ hồ rồi dừng xe Đối lại với vẻ hơi ngạc nhiên của thành ý Mạnh viễn đã gấp tới mức quay ràng hỏi thẳng cô Thành ý Hiện giờ anh đã quên đi tất cả những chuyện của chúng ta Nhưng anh lại rất muốn nghe về chúng Vậy em có thể kể cho anh nghe Lần đầu chúng ta gặp nhau và yêu nhau như thế nào không Thành ý cho mày Gương mặt lập tức hiện lên một vẻ gì đó Rất khó ngại Ánh mắt chớp liên tục Biểu hiện của một người đang khốn đốn bị bách Giọng nói cũng ngập ngừng ấp úng Sao giờ này anh lại muốn em kể Những chuyện dông dài này cơ chứ Vì đó chính là ký ức đẹp đẽ của chúng ta Nên anh cần phải lưu giữ Chẳng lẽ em không muốn anh nhớ về ký ức đẹp đẽ của chúng ta sao? Không phải Thôi được rồi em sẽ kể cho anh nghe Trái ngược với không gian êm đềm Của Mạnh Viễn và Thành Ý Ở một ngôi nhà không quá lớn tại ngoài Thành Vân Ý Ngồi ở ngoài ban công phòng mình Nhìn nơi bầu trời rộng lớn Cô cũng không biết mình ngồi đây lấy cảm hứng để thiết kế Hay lại vì trái tim quá bức bối Bàn tay cô đưa lên không trung Nhẹ nhàng đếm những vì sao nhỏ trên bầu trời Cảm giác được nhìn thấy chúng Nhưng mãi mãi không được chạm vào chúng Sao giống với tình cảnh của cô Tuy được nhìn thấy người yêu Rất gần với anh Nhưng không thể chạm tới vị trí của anh Càng xích gần lại càng cảm thấy xa xôi Bỗng dân vân ý nhật được tin nhắn từ một công ty Nhằm tạo ý tưởng cho bộ thiết kế Của chuỗi dự án thiên nhiên lần này Công ty có đặc biệt đãi ngộ đến cô Vân Ý Một tour tham gia thực tế Tại bán đảo Linh Đàm Trong thời hạn 5 ngày Mong cô Vân Ý có mặt đúng ngày Giờ công ty đã đưa ra Vân Ý cảm thấy chuyến đãi ngộ này có hơi kỳ lạ Vừa định gọi cho trưởng phòng thiết kế hỏi Thì chị ấy đã gọi tới cho cô Vân Ý à Tổ thiết kế chúng ta dành được tour tham gia thực tế Ý tưởng dành cho chuỗi dự án lần này Sáng thứ năm Lúc 7 giờ sẽ là xuất phát Em nhớ có mặt nha Vân Ý im lặng sau đó ngập ngừng một lúc Vì cô có ý muốn tự chối Chị Kim Chị có thể chọn một người khác Đi thay em tua này có được không Không được Chị đang tạo cơ hội cho em thể hiện khả năng của mình đó Chẳng lẽ em nỡ bỏ qua cơ hội tốt này sao Thôi được rồi Không đáng đo hay thay đổi gì nữa Chị đã quyết định rồi Vậy nha Không để cho Vân Ý nói thêm lời nào Chị ấy đã ngắt máy nhanh Vân Ý buông thỏng đi thoại xuống Ánh mắt mang nặng một tâm tư Mà có lẽ không ai không biết Vân Ý buồn bã Cô sợ khi tới nơi đó Cô sẽ chết ngộp trong kỷ niệm của hai người Cảm giác buông ra thành tiếng Sao phải là mình chứ Sao nhất định phải là bán đảo linh đàm chứ Hai hôm sau tới ngày đi Sáng sớm chị Kim đã nhắn địa điểm xuất phát Qua cho Vân Ý Cô ngồi trong xe bus tới nơi Cứ ngỡ sẽ có vài đồng nghiệp nữ khác cùng đi Nhưng không Tới nơi rồi Vân Ý mới phát hiện ra chỉ có cô, hơn nữa người đi cùng cô không ai xa lạ, chính là Mộng Nguyễn và Nhật Đăng. Dường như bọn họ đang đợi cô tới, điều này khiến cô rất bất ngờ. Bất ngờ hơn khi cô nhìn thấy dáng vóc của một nam nhân đang đứng bắt chéo chân, đúc tay vào trong túi quần trước đầu xe môi trần màu vàng. Cả hai nhìn nhau và cũng dần phát nhát ra sự trùng hợp này không phải vô tình mà là cố ý từ người khác. Hóa ra cô đã bị Nhật Đăng đưa vào cuộc, còn Mạnh Viễn cũng bị Mồng Nguyễn đưa vào trọng. Con bé bảo thứ năm này sẽ đi chơi cùng với anh châu chấu. Anh làm sao dám để một người thiếu nữ tuổi 18 đi cùng với ba con sói xám. Chuyện vừa rồi anh bị ba mẹ trách mắng là không quản lý tốt con bé. Để con bé xin tính hư, vì thế con bé đã lợi dụng điều này để tuần lợi lôi kéo được anh tự nguyện đi cùng. Mà không cần phải tốn sức thuyết phục. Anh trai à, người đã tới rồi mau xuất phát thôi. Nói xong Mộng Nguyễn đã chạy tới chỗ Vân Ý kéo tay cô, dẫn tới một chiếc xe. Mở cửa rồi ấn Vân Ý ngồi vào vị trí ghế phụ. Đột ngột quá, làm Vân Ý cũng khó xử trước tình huống này. Mộng Nguyễn, chị, uh, chị ngồi, chị ngồi ấy ngồi yên ở đây, em đi cùng với anh Đăng. Mạnh viễn nhíu đôi mày Nhấn dòng hầm Huệ đứa em gái vàng ngọc duy nhất của nhà họ Trần. Mọng Nguyễn Không có Mọng Nguyễn gì cả, anh không đi có thể ở nhà. Còn nữa, nếu như anh không đưa người của em tới nơi tới chốn, thì đừng trách em mất ba mẹ. Bỏ bê em không coi sóc tốt. Em dám? Có gì mà Trần Mọng Nguyễn này không dám chứ? Mọng Nguyễn biểu môi, ngên ngang. Sông, cô quay sang Tây Nhật đang hớn hở, mở cửa xe Nhật đang ngồi vào. Xe hai người cũng rất nhanh rời khỏi đó Mạnh viễn dương mắt nhìn theo Người ngồi trong xe cùng biến thành Cái gai đâm vào mắt anh Vâng nghĩ tự hiểu Tâm tình Mạnh viễn hiện giờ đối với mình Cô nhón người đưa tay cởi dây an toàn Để tôi bắt xe Ngồi xe khách cũng được Ngồi yên đấy Muốn người khác không khó chịu về mình thì ngồi yên đi Giọng nói không chứa nhiều sự thân thiện Cất lên khiến cô dừng lại Sau đấy Mạnh viễn cũng vòng ra trước Mở cửa xe ngồi vào ghế lái Ánh mắt không hướng về phía cô Nhưng lời nói thì như chỉ định Nếu như cô không muốn đầu mình đập vào xe Thì thắt dây an toàn vào đi Vân ý không trả lời Thay bằng hành động cài dây an toàn Vẫn chưa xong Anh nhấn gà đột ngột Làm cô cắm đầu Trên đường đi Vân ý Nhìn đủ gương mặt đẹp của ai kia Nhưng lại không vui Cô biết chính sự xuất hiện của cô Còn ngồi chung xe với anh Nên anh mới Hiện ra vẻ mặt đó Cảm giác bị chính người yêu của mình ghét bỏ Thực sự không dễ chịu Suốt quảng đường đi Sự im lặng kéo dài như bốn bóp ngàn Nơi lồng ngực của Vân Ý Khiến bao nhiêu nồi ấm ức, buồn bã Cứ thế đổ ập vào lòng cô Có ai đó nói rằng Tim của một người sẽ trở nên mềm yếu Khi được yêu Bởi lẽ lúc ấy trái tim đã gỡ đi Mọi lớp phòng thủ Chỉ để lại nơi mềm mại nhất cho người thương của mình Chính vì lẽ đó mà tổn thương cũng trở nên đau đớn hơn, bến nhọn hơn, tài nhẫn hơn bất cứ điều gì khác. Khi tới nơi trời cũng đã gần chiều, Mạnh Viễn bỏ cô trước một khách sạn của Linh Đạm. Sau đó không một lời, vuốt xe đi đâu mất. Vân Ý kéo vali của mình tới căn phòng, Mộng Nguyễn đã chuẩn bị từ trước. Cô không nhìn thấy mọi người đâu, chỉ thấy tin nhắn Mộng Nguyễn vừa gửi tới cho cô. Chị Ý, chị có thể đi dạo, hống gió, chờ bọn em nha. Em đi ngắm hoàng hôn với anh Đăng, một chút nữa sẽ trở về. Vân Ý mở cửa phòng, vừa lúc nhân viên khách sạn, đẩy đồ ăn tới. Chắc có lẽ Mộng Nguyễn đã gọi sẵn. Tắm rửa, lót bụng xong một phần ăn nhẹ, Vân Ý cũng nằm ngửa lên trần phòng. Đầu óc lại đâm chiều. Mặc dù nhiệt độ ở đây khá mát mẻ, không khí cũng tốt. Nhưng cô lại thấy, trong lòng thực sự ngột ngạt. Thế là Vân Ý một mình đi dạo. Người con gái lê từng bước chân Trên con phố linh đạm Đôi mắt đảo quanh Cánh vật Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi Kể cả tâm trạng khi cô tới đây cũng không khác Cũng đều mang một tâm trạng không vui Đang sỉ từ thì bỏng có một giọng nói Trong trẻo Từ phía sau cô cất lên Chị ơi mua hoa giúp em với Vân ý quay lại liền nhận ra cô bé bán hoa hồng lần trước con bé cũng nhận ra Vân ý Vui mừng hô lên Chị xinh đẹp ơi, em nhớ ra chị rồi Chị là chị xinh đẹp giúp em bán hết số hoa lần trước Vâng ý mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé Sau đó cô nhìn tới số hoa nằm ngênh ngang trong giỏ Em bán sắp hết rồi hả? Dạ, còn 7 hoa Chị mua hết cho, em về nhà sớm đi Trời gần mưa rồi đó Dạ, em cảm ơn chị Nhận tiền xong con bé không đi liền mà ngó nghiêng ngó dọc Sau đó hỏi lên Mà chị ơi bạn trai của chị Anh đẹp trai ấy đâu rồi Không đi cùng với chị sao Nụ cười cùng biểu cảm Trên gương mặt của Vân Ý Như bị điểm huyệt Sau cùng cũng gượng nghịu nói À anh ấy bận rồi nên không tới đây được Nói xong Vân Ý ngước lên Ánh mắt tức tốc Biến động bởi một nam thanh niên Trượt ba tình bị tuột dốc Hắn lao về phía hai người Gấp gáp Vân Ý đưa tay kéo cô bé qua một bên Cú xoay chân đột ngột, vô tình đồng vào với thương cũ, khiến Vân Ý đau quá mà ngã hụt xuống đất. Con bé ngồi dậy bản thân không sao, nhưng con bé lo lắng cho Vân Ý, liền chạy tới đỡ lấy tay cô. Chị ơi, chị không sao chứ? Mặc dù nhận biết chân mình không ổn, nhưng Vân Ý hiện lên, vẻ mặt, không đáng ngại. Chị không sao, trời nổi gió rồi em về nhà đi kẻ mắt mưa đó. Con bé hơi dần dừ nhưng rồi cũng cầm cái giỏ hoa của mình lên. Vậy tay tạm biệt Vân Ý xong tức tóc chạy đi. Khi con bé đã rời đi, Vân Ý đã buồn một hơi thở nặng nhọc. Đau đớn từ nay tới giờ, kim nén lập tức bùng phát. Thực sự không xong rồi, tình cảnh này cô lại còn quên mang theo điện thoại chứ. Bây giờ chỉ có tự nương nhờ vào bản thân. Vân Ý tự mình đứng lên, nhưng nó đau tới mức vã cả mồ hôi. Mấy sợi tóc cứ phạt vào mặt cô, điều này cho thấy trời đang nổi gió sắp mưa. Vâng ý cố bước tới một bước Cơn đau trì tới Liền không thể chịu nổi mà lão đảo Ngã ra phía sau Cứ tưởng giây phút này cô sẽ bị ngã thêm một lần nữa Cơ thể sẽ bị va đập xuống đất Nhưng giữa không trùng kia Bỗng có một cánh tay mạnh mẽ Của ai đó đỡ lấy cô Hương thơm quen thuộc Vâng ý bất giác quay lại Cô không tin được cũng không thốt nên lời Vì bao cảm xúc đang ứa nghẹn nơi cổ họng Không dự phút nào Mạnh viễn đã hớt người cô trở lại, hành động chẳng dịu dàng này khiến Vân Ý bừng tỉnh. Các giác quan tức khắc hoạt động, cô nhận thức được hiện thực trước mắt, cất tiếng. Cảm ơn. Bầu trời bắt đầu xám xịt, vài đợt gió lớn nổi lên. Vân Ý giật tiết, tay chân rung rảy bớt giác, bị chặt hai lỗ tai khi tiếng sắm sạch ngang trời. Cuộc vô thức lao thẳng vào mạnh viễn, chui rút vào lòng ngực của anh sợ hãi. Bao nhiêu hình ảnh, thước phim hải hùng nhất Lại hiện hiện trong tâm trí Sấm chớp phía ngoài rực trời Như thể trực tiếp xé toạt đi thăm tâm cô Khơi gợi những gì kinh hại nhất Máu, thứ mùi tanh tửi đầy vị rỉ sát sắc đỏ ấy phụ lấy thần trí của cô Và còn cả khoảnh khắc khải nam chết trước mặt cô Lần lượt hiện ra Y như chiếc đèn kéo quân lặp đi lặp lại Tra tấn tinh thần Nghiền nát nốt sự mạnh mẽ Mà cô đã gắn gượng đến giờ Mạnh viễn đưa cô ra khỏi người mình Nhớ mây vô nhạc Đừng có giả bộ lợi dụng người tôi Lúc này vân ý sụp xuống Người không ngừng run rảy Khiến mạnh viễn cảm thấy lạ Anh quỳ chân xuống Cầm lấy hai bên tay cô Giọng hơi phỏng đoán Cô sợ rắm sao Vân ý ngước mặt lên Nước mắt liền hòa lẫn Trong những giọt nước mưa ly ti đang chảy xuống Cô ruồn ruồn Nhìn trước mắt là anh Miệng gọi một tiếng Viễn Mạnh viễn nhìn cô ánh mắt hoàn toàn Không có ác cảm Mà ngược lại chỉ có cảm thương Rõ ràng là hơn nửa tiếng trước Anh chẳng hề có ý định Bước tới chỗ cô Nhưng chính vì khoảnh khắc cô nói chuyện với đứa bé bán hòa Giúp con bé thoát khỏi nguy hiểm Thầm thầm cô anh Bỗng chốc muốn thôi thúc anh Bước tới Để rồi bỏ ra lòng tốt đỡ cô đứng lên Còn khiến lòng anh cuộn trạo sống lạ Anh chật siêu lòng Mà chính anh cũng chẳng thể nhận ra Bình tĩnh đi không sao Để tôi đưa cô về Anh đỡ cô giọng nói trầm nhẹ Khác với thái độ trước đó Vâng nghĩ ánh mắt lóng ngóng nước Nhưng cũng thật ngạc nhiên nhìn anh Rồi nương theo tay anh Từ từ đứng lên Lúc này những cơn gió giận thổi tan đám mây đen Luôn sấm chớp cũng theo đó mà biến mất Trả lại thành phố rực rỡ, bầu không khí thật lạnh lẽo. Kể từ lúc Mạnh Viễn mất trí nhớ, sự dịu dàng của anh chỉ có trong mơ mới nhận được. Nên khi anh tốt hay có sự dịu dàng nào đó đột xuất, cô lại mơ hồ nghĩ rằng anh đã nhớ ra cô. Nhưng đúng là không có giấc mơ nào là kéo dài mãi mãi. Hai người cứ thế đi đến chỗ đổ xe trong im lặng. Mạnh Viễn đi trước, Vân Ý đi sau. Cần đầu ở chân khiến cô không tài nào có thể đi nổi. Chỉ có thể chậm chậm lê bước. Mạnh viễn quay lại câu có khuôn mặt. Quả thật anh không kiên nhẫn nổi với tốc độ rùa bò này. Phải đợi cô lê đến giờ nào mới có thể về đến nơi. Mạnh viễn dừng chân, đợi một lúc cô mới lê tới chỗ anh. Cô có thể nhanh lên một chút được không? Rùa còn bò nhanh hơn cô đấy. Xin lỗi chân của tôi quả thật rất đau. Anh có thể đi trước không? Không cần đợi tôi. Vậy buộc tôi phải ngồi trong xe đợi cô trong bao lâu? Xin, đừng xin Hay là nhìn tôi bằng ánh mắt Cố tỏ ra đáng thương của cô Mạnh viễn dơ tay cắt ngang lời cô Còn vơ vét Ánh nhìn tật phiên vứt vào người trước mặt Sau đó phát ra Một âm giọng như ra lệnh Giữ yên đó Xong hai tay của dứt khoát bế bỏng vân ý lên Động tác gọn nhẹ có một chút khó khăn Vân ý kinh ngạc tròn mắt Nhưng đôi tay không thể không bám lấy cổ anh không phải vì lý do nào khác, mà đó là phản xà tự nhiên. Vân ý được viễn bế lên, bước chân của anh rất vững chắc, ngưng mặt luôn phát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến Vân ý có cảm giác vững tâm. Chính giây phút này cô đã tìm lại được mạnh viễn của cô, nhưng cô không biết cô có thể giữ được giây phút ấy trong bao lâu. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện